Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube Cafe Radio Beat Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ lại gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4 Của tiểu thuyết trinh tám âm mưu hội tam hoàng của tác giả Andre Levin dưới dòng đọc của Thanh Bình Các bạn quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Và cũng là để ủng hộ Thanh Bình Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 4 Mới đầu buổi giờ chiều ngày thứ hai Mới thấy Alan đến văn phòng Thế nào Món satê ở Sentosa ra sao Ông ta ngóp vào phòng làm việc Của viên thanh tra và hỏi Dạ chắc vẫn ngon tuyệt trần Như mọi khi thôi ạ Lâu đáp, anh không hùa theo giọng bông đùa của sếp Ôi Tôi đi guốc trong bụng anh rồi Lẽ nào con Dung lại làm anh mặt ổ mày trao thế ư Con bé tai quái ra trọ đấy Tôi chẳng ngạc nhiên đâu Nếu nó có điều gì đó khiến anh giận dỗi An Lan vẫn bông đùa Dạ ngược lại tôi lại làm cô ấy giận đấy ạ Dạ thế cửa Giận nông nỗi gì vậy Mong anh bỏ qua cho tính tò mò của tôi Tất nhiên nếu không phải là chuyện riêng tư của anh chị Dạ chẳng có gì là riêng tư bí mật cả Tôi đã không cùng với cô ấy đi Sentosa Nên cứ ngay ngay lo rằng bây giờ sẽ phải đánh bài một mình Không có người cùng bè nữa từ lúc lấy đến giờ an lan vẫn cứ đứng ở ngoài cửa mãi lúc này mới bước vào trong phòng và ngồi xuống ghế bành thế thì hỏng rồi ông cố làm bộ lấy giọng nghiêm nghị nói tôi rất khoái mấy ván bài mới đây tôi thích đánh với những đối phương mạnh thế cái gì đã níu chân không để anh ra biển với một cô bạn dễ thương biết nhường ấy hả dạ không phải là cái gì mà là một người ạ một tay stun guy nào đó thợ máy của tàu tumanic an lan cau mày kinh ngạc tôi xác minh được rằng tên sun gai này đã thoát chết khi tàu bị đắm đã xuất hiện ở singapore và không biết tại sao tam hoàng lại đang lùng hắn anh tin chắc rằng sun gai đúng là đang ở singapore chứ lôi nhún vai Có quỷ mới đứt được ạ có thể trên thực tế đúng là như vậy cũng có thể chúng ta sẽ đuổi theo một cái bóng ma dẫu sao nếu người indonesia đó còn sống sót và biết một điều gì đấy Thì chúng ta phải tìm ra hắn trước bọn tâm hoàng Ừ đúng thế Alan tì cầm lên cánh tay Đang ép vào nơi ngực Anh cho rằng ngồi một chỗ ở đây Mà lại có thể vượt lên trước bọn chúng được à Bác Alan Có cảnh quét các ụ tàu cũng vô ích Nếu tâm hoàng tìm kiếm dung gai Đã một tuần nay mà không thấy Tôi đành chịu Không đủ lời để bác một lý lẽ như vậy đấy Alan răng rộng hai tay Và lại tì chiếc cầm hẹp của mình Lên cánh tay phải Bác Alan lồ sôi nổi nói Nếu quả đúng như tôi dự đoán Thì anh chàng người Indonesia đã tìm được một nơi trú ẩn đáng tin cậy Vì theo tôi được biết Vấn đề ở đây có liên quan đến tính mạng anh ta Quốc vương giải quyết chuyện này gọn nhẹ hơn hai chục tay thám tử ấy chứ nhỉ. Quốc vương nào Alan ngơ ngác hỏi lại Đấy là biệt hiệu quả vương ăn mát Song nếu tính mạng sung ngai đang treo trên sợi tóc Anh ta chẳng ngốc nghếch gì lại ẩn náu ở các ụ tàu đằng ấy khối người biết anh ta nên sớm muộn chỗ ẩn nấp của anh ta sẽ bị phát hiện ra và hơn nữa ở đằng ấy có người đã nhìn thấy anh ta an lăng cau mày vẻ hoài nghi có người đã nhìn thấy thế mà bọn tam hoàng ngốc cách nào cũng có mặt lại không mò ra thì kệ cũng lạ thật nhưng cũng có thể phải đợi khá lâu mới được quốc vương phát chuông gọi đấy liệu chúng ta có bỏ lỡ thời cơ không Mỗi khi tam hoàng tăng cường xúc tiến việc tìm kiếm anh chàng indonesia Chúng ta có cơ bị đẩy lùi xuống hàng thứ hai đấy. bác Alan, ta đợi một ngày xem sao. Ở đằng ấy, vương thuộc làng mọi ngó ngách. Lão ấy thánh lắm. Chẳng lẽ Tam Hoàng không có người của chúng ở các ụ tàu sao? Chắc chắn là phải có chứ. Còn nếu Tam Hoàng muốn giành bằng được anh chàng người Indonesia, thì chúng sẽ tung nhiều tên vào cuộc săn lùng anh ta. Thế mà chúng ta đã thi vọng và có mối quốc vương, lực lượng không cân bằng. Alan đứng dậy. Anh làm tôi phải chú ý tới anh chẳng xôn gai đó Anh coi như tôi đã tin vào sự tồn tại của anh ta Nhưng tôi không thể cho anh quá một ngày đâu Nếu ngày kia mà cái lão quốc vương của anh không gọi điện Thì ta đành phải tự tìm lấy vậy An Lan tiến đến bên cửa và ngoái cổ lại bảo Thế còn lão thủ quý nhà ngân hàng Trung Hoa ra sao? Đã phát hiện được gì chưa? Dạ vẫn chưa Hiện nay chưa phát hiện được gì Hai người của ta đang lần tìm ra những người quen biết của lão ấy thôi được nghĩa là sáng mai anh sẽ trình bày với tôi kế hoạch tìm kiếm cái chàng người indonesia lô gật đầu quốc vương gọi điện vào lúc cuối ngày trong bóng nghe vang lên giọng nói khàn khàn tuân thanh tra tôi đây quốc vương đây tuân đến nhanh lên tôi đã tìm ra anh ta rồi tôi đến ngay đây đợi tôi ở chỗ hôm qua chúng ta đã trò chuyện nhé lô đáp được rồi tuân thanh tra tôi sẽ đợi Ra khỏi phòng Lô chạy vội đến chỗ Alan Bác Alan Quốc vương gọi điện Hình như lão ta đã tìm thấy Anh chàng người Indonesia Tôi ra chỗ các ụ tàu đây Rồi từ đấy Đến thẳng chùa Xe ớt Đập vài quả dừa Tại ngài con trưởng Đức Siva Tôi Nói chung Bắt đầu thấy tôn kính Sumramania Trước hết Anh cứ bám giết lấy Anh chàng người Indonesia của anh đã Alan nói Mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy Viết xong Alan ngẩng đầu lên Có lẽ anh nên đem theo một hai người thì hơn Ai đã học chứ ngờ Chẳng cần đâu bác Tôi hút sự chú ý không cần thiết để làm gì Thêm anh lái xe nữa là đủ rồi Lô đáp Tùy anh Chúc anh thành công Viên thanh tra chạy vụt xuống nhà dưới Xe đã đậu ngay lối ra vào 15 phút sau Lô đã có mặt ở ngoài các ụ tàu Vừa ngồi trùm hỗn tại chỗ hẹn Nhìn thấy viên thanh tra Láo đứng dậy và chạy lon ton đến chỗ anh Tôi biết hắn ở đâu rồi. Láo người Malaysia thì thầm. Tuân vừa đi khỏi, tôi vội bố đi tìm hắn ngay. Hôm qua lang thang suốt ngày, hôm nay lang thang suốt từ sáng. Tôi không tài nào nghĩ rằng Đức A-la biết rõ hắn trốn ở nơi nào. Một giờ trước, tôi thấy hai thủy tù từ tàu Indonesia lên, cứ đi đi lại lại và ngó ngang ngó ngửa. Không biết họ tìm gì đây, tôi nghĩ. Họ cứ đi đi lại lại và lơ láo nhìn quanh không rõ tình cờ thế nào lại có cái gì đó cứ hút tôi theo hai tên ấy tôi nghĩ không biết chúng có lên ngắc ổ tàu làm gì thuỳ tù cái việc gì láng tráng ở nơi đây đâu dẫn tôi đi đi lô ngắt lời não thế là lá vương léo đéo theo sau lô kể tiếp tôi ron rén bám chúng chúng vẫn đi đi lại lại và ngó quanh đi mãi tới dãy kho cũ kho lúc nào cũng giống tích nên chẳng ai đào đến đấy tôi đi thao chúng vừa đi vừa nấp sau các thùng bỗng tôi nghe thấy tiếng một trong hai tên khẽ gọi sun gai sun gai sun gai lên tiếng đáp sau đó bọn chúng trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ của chúng tôi vó vó biết chút ít tiếng của họ anh em thủy thủ dạy cho mà xong dầu sao nghe bập bõm lắm tôi hiểu mỗi mấy từ tàu thủy và bậy mấy từ ấy tôi biết rõ vì được nghe nhiều lần chúng còn lên toán nói với nhau những gì gì nữa tôi không nghe tiếp liền chạy đi gọi điện cho tuân Chắc Sungai định chạy trốn khỏi Singapore Trên con tàu Indonesia Lô thẩm nghĩ Đúng lúc quốc vương tìm ra anh ta Còn xa không? Lô hỏi người đi cùng Sắp tới rồi Tuân Thanh tra. Lão người Malaysia đáp Đằng sau các thùng bia kìa Khi họ lượn lách qua những giấy thùng to đùng Xếp bằng bặn và Đống kiện cao su ngụn ngang Thì trời đã đổ tối Nếu ở nơi quang đáng hoàng hôn từ từ buông xuống thì tại những chốn hẻm nó ập xuống từ hồ có một bàn tay vô hình nào đó mở toang cửa nắp căn tầng thường áp mái nơi bóng tối ở nấp suốt cả ngày xung quanh ánh đèn ni ông màu xanh nhạt chập chờn lóe lên bỗng vương xứng lại rồi khé thì tầm ở đây ạ lão hắt đầu về phía hai chiếc xe tải bẹp dí hoen dị lô tiến lại gần một chiếc nhìn vào phòng lái và chẳng thấy ai cả không không phải đâu tuân thanh tra Vương khẽ nói, đằng sau mấy chiếc xe cơ, giữa các thùng ấy, anh ta đã trò chuyện với bọn chúng tại chỗ đó, còn tôi lúc đó đã đứng đúng tại đây. Nô đi vòng ra sau xe và cũng chẳng thấy một ai, anh quay lại và đứa mắt nhìn Vương, về dò hỏi, lão bước đến sát bên anh và ngơ ngác nhìn quanh. Thế có Đức A la, chúng đứng trò chuyện ngay tại chỗ này đây. Lão lại nhảy nói, có lẽ anh ta đi đâu chăng hay là nấp ở chỗ khác rồi cách đây một tiếng còn ở đây mà tôi xin quốc vương ngẹn lời và rồi giầu dĩ gào lên lão làm sao thế lô ngạc nhiên à ừ vương vẫn giống lên giấu trước tay chỉ qua vai viên thanh tra mặt lão méo dệch mũi dưới chảy xuống để lộ hàm răng vàng khè đã bị gánh gần hết đôi đồng tử thu nhỏ lại trong cặp mắt ti hí vương từ từ ngồi thụp xuống tay vẫn giơ ra phía trước lô quay ngoắt người lại Trước mặt anh có một chiếc thùng cao gần 2 mét Bốn mặt đóng kín Chỉ có mỗi một tấm ván bị bậy ra Và gạt sang phía bên trái Sâu trong thùng Một người mình bê bết máu ngồi tựa lưng và vách hậu của thùng Mặt người này Không còn có thể nhận được nữa Vì nó nay bị cào nát Lô dùng mình trương cảnh tượng thật khủng khiếp Ta đến muộn Một ý nghĩ thoáng qua đầu lô Anh đưa mắt nhìn vương Lão run như cải giấy Răng lập cập vào nhau Lại đây lại gần xem sao nào? lô gian lạnh hắn ta phải không? quốc vương sợ hãi lắc đầu tôi tôi không không dám không dám đâu tuân thanh cha à? tôi sợ lắm đi lô gian lạnh vương đứng dậy tiến đến bên chiếc thùng và ngó vào vẻ sợ hãi tuyệt vọng hệt như con quỷ hút máu đang còn sống giờ giờ và ngồi lù lù ở bên trong đó lão người malaysia né sang một bên ngồi xồm xuống rồi đưa hai tay ôm mặt a ư ừ, ừ. lão lại giống lên sun gai à lô hỏi lão vương gật đầu mấy cái về xác nhận bị xăm hắn ta bị xăm lão người malaysia thử hắt ra từng đợt ta đến muộn rồi lô lại thầm nghĩ bọn chúng cũng mất người làm chứng duy nhất bây giờ thì chẳng còn gì nữa Có thể xem như vụ tàu Tumazic Thế là hỏng bét rồi Biết làm sao được Bản thân ta có lỗi Alan đã nói đúng Không nên đặt mũi hy vọng vào quốc vương mà thôi Giá để lại một hai người ở càng Sự việc có thể không đến nỗi như thế này Anh bước lại gần vương Đi đi và nhớ là đừng có bếp xếp đấy nhé Tôi sẽ đích thân gọi cảnh sát Nếu cần tôi sẽ tìm Còn tiền tôi đã hứa cho Láo sẽ nhận sau Láo người Malaysia chỉ đợi có vậy lão đứng dậy và vừa khóc nức nở vừa cắm cổ bỏ chạy thậm chí cũng chẳng hỏi xem khi nào lão sẽ được nhận món tiền thưởng và nhận tại đâu lô chậm ngâm rút thuốc lá ra xa xa vọng lại tiếng còi trầm trầm của một con tàu đang rời cảng mới đầu còn nổ lên từng hồi sau kéo dài lên hồi tàu thủy bảy lô nhớ lại lời của vương và nhìn đồng hồ bảy giờ hai phút lô quảng thuốc lá và cắm cổ chạy lên lối đi giữa hai dãy thùng Viên thanh trà đã luyện tập tốt nên chạy khá nhẹ nhàng. Độ 5 phút sau anh ta đã ở bến xe. Phóng ra cảng ngay. Anh bảo lái xe và bước mình xuống giấy ghế sau xe. Cho xe chạy thẳng ra cảng. Không phải dừng lại ở cổng. Sẽ lý giải sau. Anh biết tòa nhà hành chính không? Màu vàng cánh bến 4 ấy. Anh lái gật đầu và không giảm tốc độ. Cho xe lao qua chạm cảnh sát gắt cổng vào cảng một hồi còi đinh tang nhức áo thay thái nổi lên xe phanh két lại đỗ ngay bên tòa nhà hành chính lô lao như mũi tên và chỗ trạm cảnh sát biên phòng và hỏi tàu nào rời cảng vậy tàu indonesia viên sĩ quan mang quân làm đại úy màu xanh lá ngạc nhiên đáp ông là ai lô giơ thẻ ra tôi cần lên tàu gấp tiếc rằng tôi không tài nào giúp ông được mọi thủ tục đã làm xong cả rồi xuồng chờ lính biên phòng và hải quân đã quay về tôi không có quyền giữ tàu lại tôi cần lên tàu Lô kiên trử nhắc lại vấn đề cực kỳ quan trọng tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm tất cho tôi một cái xuồng viên sĩ quan nhún vai để tôi xem nào những người indonesia có thể sinh chuyện rắc rối đấy ai sẽ trả tiền cho việc giữ tàu tôi ở trên tàu không quá nửa giờ chẳng ai làm ầm ĩ về chuyện đó cả đâu viên sĩ quan cười về nửa giờ ấy à Biết ngay mà, ông chưa bao giờ vấp phải những chuyện tương tự Ông không rõ những người này đó thôi Họ bắt phải trả tiền cho mỗi phút vô dụng Thì tôi đã chẳng bảo là tôi gánh chịu tất sao Lô bất bình nhắc lại Viên sĩ quan đứng dậy khỏi bàn Thôi được, ta đi đi Một chiếc ruồng nhỏ đậu ở bến Lính biên phòng và nhân viên hải quan đang đứng trò chuyện cạnh đấy Quay trở lại tàu Viên sĩ quan tiến tới bên họ và bảo Ông này sẽ cùng đi với các anh Ông ấy ở CEU Thưa ông đại úy chúng tôi không có quyền Một lính biên phòng cất tiếng nói Viên diện quan hắt đầu về phía lô ngắt lời thấp dưới Ông ấy gánh chịu mọi hậu quả Hơn nữa tàu Indonesia vẫn chưa rời khỏi hải phận thuộc cảng Chúng tôi biết rõ cái chịu trách nhiệm ấy lắm rồi Anh lính biên phòng khắc lào bầu Ông ta đến và rồi bỏ đi Còn chúng ta thì cứ việc nai lưng ra gánh chịu tuốt Và quay sang phía viên đại úy anh ta nói tiếp cần phải ghi vào nhật ký chúng ta lên tàu với lý do gì chứ chuyện ấy anh khỏi phải lo viên đại úy cất cao giọng nói người ta ra lệnh cho anh anh cứ việc chấp hành người lính biên phòng vùng vằng về bất bình bước ra ngoài rìa bến và mắt không nhìn lâu cằn nhằn xuống đi nô khẽ nhảy xuống phía dưới động cơ nổ ầm ầm xuồng rời bến và tăng nhanh tốc độ Để lại viên sau một vệt sóng bạc đầu trắng và khéo léo lách tránh cơ man nào thuyền lèo ghé bầu chở khách hàng nhẹ từ tàu bài bến Khi họ tiến cách tàu Indonesia độ chục mét Thủy thủ đánh tín hiệu cho tàu Việc khẩn, bục lại phải lên tàu Những lá cờ nhỏ thấp thoáng trên con tàu chở hàng Các ông chặn tàu lại, tôi phản đối Các ông phải chịu trách nhiệm về sự chặn giữ này Người thủy thủ trên đặt lại nội dung tín hiệu xuống áp vào mạn trái của tàu một chiếc thang dây được ném xuống người lính biên phòng liền túm lấy và kéo căng ra lô leo lên mặc dù được phú cho một tính khéo láo bẩm sinh nhưng lô cũng thật vất vả và chầy chật chiếc thang dây cứ buột ra khỏi chân về phía trước những tiếng cười châm chọc nổi lên vang dội trên đầu viên thanh tra lô bực mình leo qua thanh viện của tàu và thấy ngay trước mắt một khuôn mặt bất bình của thuyền trưởng có chuyện gì vậy Thuyền trưởng hỏi bằng tiếng Anh lơ lấu Hoàn toàn không chuẩn xác về mặt phát âm Quỷ ta mà bắt các ông hay sao Mà cứ phải chạy đi chạy lại như vậy Các ông cần gì ở tôi nữa nào Lô lựa lời nói thật đơn giản Để giải thích với thuyền trưởng Anh là ai và lên tàu với mục đích gì Tàu tôi chưa chấp bọn tội phạm mà Thuyền trưởng rút ống tàu ngắn ra khỏi mồm Rồi phá lên cười Sau đấy ông ta lại ngậm ống tàu Và ông vừa phả khói thuốc Vừa phỉ ra một cách giận dữ gì không đâu thuyền trưởng lô đấu dịu nói tôi không có ý định tìm bọn tội phạm trên tàu của ông chúng không ẩn nấp ở đây nếu vậy thì ông cần gì nào thuyền trưởng luôn luôn đưa mắt nhìn đồng hồ về phản đối tôi hy vọng rằng một người trong các ông sẽ giúp tôi tìm ra chúng bọn tội phạm ở đằng kia ở trên bờ ấy ông rõ chưa nào hiểu rõ lời lâu vừa nói thuyền trưởng rít lên tôi không có thời gian ông lấy thời gian của tôi tại sao tôi phải giúp ông bắt tên tội phạm của nhà ông thôi khiếu nại con tàu buôn là của tôi tôi chẳng liên quan gì đến tên tội phạm nhà các ông tôi là tàu nước ngoài người của tôi không lên bờ ông thiền trưởng ơi viên thanh tra bắt đầu thuyết phục ông ta chúng tôi tiến hành một cuộc đấu tranh chống bọn mafia ông không thể không biết bọn chúng chúng gây trở ngại cho việc đi lại của tàu thuyền và việc buôn bán gây trở ngại cho những thủy thủ trung thực như ông Chúng tôi hành động vì lợi ích của cả ông nữa Tôi không cần phải đưa người của ông lên bờ Chúng ta sẽ nói chuyện tại đây Như vậy không mất quá 15-20 phút Lô nói chậm rãi, lánh đi lánh lại từng câu một Mắt luôn luôn nhìn viên thuyền trưởng chằm chằm Để xác minh xem Ông ta có hiểu rõ anh không Khuôn mặt của người Indonesia Phần nào đỡ cao có Ồ oh, bọn mafia à Ông ta nói và đào mắt về kinh tầm Ông ta nói tiếp đúng đúng tôi biết rõ bọn chó đẻ năm ngoái bọn chúng đã cướp tàu của tôi tôi đã bị thua thiệt rất nhiều đồ lợn nhơ bẩn tôi muốn trao cổ cả lũ chúng ông đang thở phì của ống tàu nhìn đồng hồ suy nghĩ trong vài giây ước tính điều gì đấy rồi bảo ok tôi sẽ giúp ông nếu chuyện đó không mất nhiều thời gian ông muốn hỏi han gì người của tôi vậy cảm ơn thuyền trưởng lô cười tôi cam đoan với ông rằng chuyện đó không tốn nhiều thời gian đâu Ông thuyền trưởng, vấn đề là như thế này. Trong số thủy thủ của ông, có người định đưa đồng hương của mình lên tàu. Đưa tên tội phạm ấy à? Biên thuyền trưởng đỏ mặt thiết tai hét lên. Ai cho phép đưa tội phạm lên tàu? Ai dám cả gan nào? Mong thuyền trưởng hãy bình tĩnh. viên thanh tra đáp. Người đó không phải là tội phạm. Ngược lại thủy thủ của ông muốn cứu người đó khỏi bị giết hại. Tiếc rằng việc không thành, người đó đã bị chết rồi. Nếu vậy tôi chẳng còn hiểu đầu đuôi ra sao cả Ông muốn gì nào? Thuyền trưởng từ chỗ tức giận chuyển sang sửng sốt kinh ngạc Tôi cho rằng anh chàng ấy cái người bị bọn tội phạm giết hại ấy mà Đã trò chuyện với thủy thủ của ông Và có thể là đã kể lại một đôi điều cho họ nghe về bọn tội phạm Bọn chúng hình dáng thế nào? Biết đâu họ lại chẳng biết chúng thì sao? Ok Nhưng làm sao mà rõ được thủy thủ nào của tôi định che giấu con người tội nghiệp ấy? thủy thủ của tôi nhưng những con chó danh ma họ không chịu nói đâu họ sẽ im tin tít như một cây neo ông ta nói gì đó với người phó của mình người vừa bị ông ta quát táo và rồi quay lại bảo lô. ta đi về phòng của tôi có biển lạnh mười phút nữa sẽ rõ lúc sau một thanh niên khoảng độ hai mươi năm tuổi mặc áo quần thủy thủ ló mặt đến anh ta chần chừ dừng lại ở nơi cửa và sợ hãi nhìn thuyền trưởng ông này tuôn ra đôi lời bằng ngôn ngữ của mình Và anh thủy thủ đưa mắt nhìn viên thanh tra Anh ấy có biết tiếng Anh không? Lô hỏi thuyền trưởng Chủ căn phòng khinh bỉ chỉ môi và xì một hơi dài Có lẽ ông ta cho rằng Cái vốn kiến thức tiếng Anh của mình là lý tưởng Thôi được Lô mỉm cười Ông làm ơn hỏi giúp Họ tên các người mà anh ta định đưa lên tàu là gì Viên thuyền trưởng dịch lời của Lô sun gai Anh thủy thủ gãi đáp Mắt nhìn viên thanh tra và cả tin anh ta chắc chắn hiểu rõ rằng nếu không có người lạ ở trong phòng thì anh ta đã bị choảng một mẹ nên thân tuy nhiên vì tất anh ta nuôi ảo tưởng về phút giây sắp tới của mình anh ta có rúm người mỗi khi nghe giọng thiền trưởng nói với anh ta căn cứ vào toàn bộ sự việc thì đủ rõ là chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta ngay sau khi lô rời khỏi nơi đây anh hãy kể lại tất cả những gì mà anh đã rõ về anh ta lô yêu cầu nghe dịch xong anh thanh niên liền vội vã tuôn ra một tràng độ năm phút anh kết thúc câu chuyện bộc bạch của mình mà dây dây lại bị những lời chiến tranh của viên thuyền trưởng làm đứt quãng thuyền trưởng nắm một cách chặt vật thực chất của câu chuyện chắc chắn ông ta không tin rằng cấp dưới của mình lại dính dáng đến chuyện này sau đấy ông đại cau mày cố uốn lưỡi trọn trẹ trình bày thực chất điều mà mình vừa nghe được cho lô đến lượt viên thanh trà cố rán sức chú ý nghe Sự việc xảy ra trên tàu Tumasic thật bất ngờ và khó tin đến nỗi mới đầu Lô thấy nghi nghi hoặc hoặc, không biết anh chàng thủy thủ nói có đúng không, liệu anh ta có nhầm lẫn gì không. Lô yêu cầu anh thanh niên gọi người bạn cùng đi với anh ta đến gặp Gai và buộc người này cũng phải tường thuật những điều mình đã được nghe chàng thợ máy tàu Tumasic kể lại, các giả thuyết đều trùng khớp. Lô đứng dậy cảm ơn thuyền trưởng và rời căn buồng tàu, vừa đóng cờ lại anh đã nghe thấy tiếng ngòn hát của thuyền trưởng và mấy tiếng tắt tai bùm búp nổi lên. Nói chung câu chuyện này đại loại như sau. Lô nói và ngồi xuống chiếc ghế bành kê trước mặt Alan. Chiều tối hôm thứ hai sau khi rời băng tốc, tàu Tumasik gặp hai chiếc thuyền máy. Thuyền phát tín hiệu báo rằng bị hỏng động cơ. Những người đánh cá rất đói. Họ chơi với ngoài biển đã năm ngày đêm và không đủ sức để vào đến bờ. Thuyền trưởng tàu Tumasik trả lời rằng ông ta sẽ cung cấp cho họ ít lương thực và nếu có thì cả những bộ phận của máy mà họ đang bị thiếu khi những người đánh cá leo lên bong tàu người ta thấy trong tay họ lăm lăm những khẩu súng máy sun cai không run sợ lắm vì anh ta chẳng có gì mà lo bị cướp đoạt cả anh biết rằng thường bọn hải tặc cướp của cải của hành khách rồi chuồn thẳng nhưng đề phòng mọi bất chắc anh vẫn nấp xuống dưới dưới tấm bạt ở đằng đuôi tàu sau đấy anh đã nghe được những điều mà qua đó tôi có thể hình dung rõ tình cảnh của anh ta có hai tên dừng lại bên tấm vải bạt một tên khẽ ra lệnh dìm chết tất cả những người đi trên tàu nhưng tuyệt đối không để lại một dấu vết hành hung nào còn con tàu sẽ cho đâm vào đá ngầm xong trước đó phải phá hỏng bộ phận lái các thiết bị dẫn đường và phát tín hiệu cấp cứu cơn bão nổi lên lúc ban đêm đã giúp bọn kẻ cướp thực hiện được ý đồ của chúng và dàn dựng đúng hệt mọi cảnh đám tàu May cho Sungai là trời đổ tối Và hai tên nọ vừa đến khỏi Anh liền nhảy xuống biển Khoảng một giờ sau Anh được một chiếc thuyền buồm vớt lên Đến Singapore Sungai định đi báo cảnh sát Nhưng ở chỗ các ổ tàu Anh ta đang gặp những tên đã đột nhập tàu Tumajik Thì ra tên này làm việc ở bên cảnh sát bảo vệ bờ biển ấy Bây giờ không còn tính đến chuyện báo cáo về vụ đột nhập nữa Sungai còn cảm thấy rằng Hình như tên đó cũng nhận ra anh Anh thở máy sợ chết khiếp và ẩn nấp ngoài ụ tàu nơi anh đã sống khoảng 10 ngày Tình cờ Sungai đã gặp các thủy thủ giúp anh chạy trốn khỏi Singapore Và đã kể lại mọi chuyện xảy ra trên tàu Tumasik Họ gặp nhau vài bận Có hai thủy thủ của tàu Indonesia Và hôm nay, ngay trước lúc tàu nhổ neo Sungai sẽ phải đến chỗ họ Nhưng anh ta đã không tới được Sungai không nói với mấy ông bạn mới quen biết của mình Tên người cảnh sát bảo vệ bờ biển đã tham gia vụ đột nhập à? Alan hỏi có nói nhưng họ không nhớ thế đấy thú vị thật tôi không hề mong đợi một bước ngoặt như vậy trong chuyến tàu tu ma xích đấy nhé lý giải ra sao đây lôi cúi đầu suy nghĩ chốc lát điều đập vào mắt trước tiên đó là sự giống nhau về tình thế trên đảo balangkemati và trên con tàu tu ma xích thường tam hoàng hành động một cách trắng trợn thì trong cả hai trường hợp này đã tỏ ra rất thận trọng trái với bản chất của nó có lẽ anh nói đúng đấy Alan tán thành Từ đấy có thể rút ra kết luận là Giữa vụ đánh cháo xác và vụ đám tàu ra Có một mối liên quan nào đấy Viên thanh tra tiếp tục phát triển suy nghĩ của mình Không phải là nào đấy mà là nhất định anh Lô à Alan giúp viên thanh tra hoàn tất nập luận của anh Sau khi đột nhập tàu Ngoài lim ra Tam Hoàng còn đưa đi theo một người nữa Vì những lý do nào đó Có chăng muốn việc người đã bị mất tích trở thành công khai Nên dựng lại một vụ tàu đắm Bọn chúng chờ người đó và liêm tới Balakamanti và giết họ ở đó Còn sau khi cánh cung nhân đào đất Phát hiện ra những nấm mồ Tam Hoàng liền lấy xác đi Đây là một giả thuyết tuyệt diệu Bác An Lan Lô Mạnh dạn ngắt lời xếp Bằng phương pháp ngoại trừ Chúng ta có thể xác định Tam Hoàng đã sai ai Và có thể tiến tương đối khá xa Nếu không có một tình huống Tình huống nào Người lạ đó bị giết vào một ngày Của hạ tuần tháng chạp Không cùng một ngày với Lim, vết máu... Hừ, quỷ quái thật. Alan lúng túng. Sao tồn lại có thể để điều đón tuột ra khỏi đầu nhỉ? Ông bối rối chặt lưỡi và nói tiếp. già rồi. Lô Tế Nhị im lặng. Nếu trong giả thuyết này ta thay trình từ các sự kiện ở một chỗ, anh thấy tên nào? Alan bỗng đề nghị. Thế thì hoàn toàn lại là chuyện khác. Lô Hân Hoàn kêu lên khi nhận ra ngay ý nghĩ của dếp. Tam Hoàng giết một người nào đó Giấu sát trên đảo Gambanti Và dựng lên bộ đám tàu Thomasic Và một tên trong bọn chúng Dùng giấy tờ của người bị giết Để đi tàu đó Có đúng thế không ạ? Nếu vậy con trai tổng giám đốc là nhân vật trung tâm rồi Sang bị giết Một tên nào đó dùng hộ chiếu của anh ta đi Bangkok Đứng tên anh ta viết thư cho bố mẹ Tự hồ như đúng là anh ta có mặt ở đằng ấy Sau đấy cái tên nào đó Lên tàu Thomasic. Cần phải nhanh chóng hoàn thiện giả thuyết này Ngay hôm nay tôi sẽ đến gặp Lão Trương Và trao đổi lại với Lão một lần nữa Khoan đã Anh Lô Khoan đã nào Alan bỏ kính ra Và đưa mắt nhìn Trần Nhà về đăm chiêu suy nghĩ Trước khi hoàn thiện giả thuyết Chúng ta cần phải xem xem Nó có logic và xác thực không đã Về hình thức bề ngoài Nó không đến nỗi nào song bên trong nội dung của nó Có điểm nào đấy tôi chưa được hài lòng lắm Trước tiên ta thử tìm cách lật ngược vấn đề xem sao Nếu làm được như vậy tôi rất vui Alan đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng làm việc Tôi ngờ ngờ ở điểm này Cứ cho rằng Tâm Hoàng đã giết một người và vui xác ở Balancamanti Chắc hẳn bọn tội phạm đinh ninh rằng xác dấu ở đâu thì vẫn cứ nằm đấy Sẽ không ai thấy cả Tình cờ người ta vẫn phát hiện ra nghĩa trang Tại sao bọn chúng cứ gây dối Và cố chứng minh rằng người đó không bị giết mà có mặt ở trên tàu và bị chết đuối khi gặp tai nạn giết dấu xác ở trên đảo và thế là xong trước khi tìm thấy nghĩa trang ở trên đảo Balangamanti không ai có thể chứng minh được rằng bọn chúng có dính dáng tới vụ giết người do đó theo logic của sự vật bọn tội phạm không bắt buộc phải thực hiện hành động tương tự trên tàu Tumasik nếu hành động này không dính dáng với xác chết trên đảo nhưng bác Alan Trước con mắt ta Cả hai sự kiện tự bản thân chúng xem ra chẳng logic gì cả Thật ra chúng ta thu thập được quá ít tin tức Để coi việc đánh cháu sắt cả trên đảo Và dựng lên vụ đám tàu là đúng như vậy Và định bằng cách lập luận logic Mà xác định lý do của các hành động ấy Chỉ từ một điều suy lý mà bác lại Một bác bỏ giả thuyết của chính bản thân bác để làm gì Chỉ có các sự kiện mới có thể bác bỏ được nó Thế mà sự kiện ta lại không có Do đó cô hoàn thiện đó Ta mới có thể thấy rõ tính đúng đắn của giả thuyết bác đã nêu ra. song anh nên nhớ rằng chúng ta phải vạch ra một kế hoạch rõ ràng cho những hoạt động tiếp theo của chúng ta và phải tin chắc rằng các bước đi của chúng ta không khiến Tâm Hoàng chú ý cảnh giác. Anh cứ tự hành dung một phương án như thế này. Ta hoàn thiện giả thuyết đó, thế mà nó lại bị phát sản, thì còn ra cái gì nữa? Nhưng chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ. Và Tam Hoàng thấy chúng ta cố tập trung điều tra vụ tàu Tomasic Sẽ có đủ thời gian chặn con đường mà có thể sau này chúng ta lần ra được Dẫu sao ta cũng phải cân nhắc kỹ điều gì nên làm Điều gì không nên làm Để sau đó sẽ tính toán những bước tiếp theo Như vậy điều thứ hai khiến tôi lúng túng Người bị giết hại là ai Nói cho đúng hơn Thế lực của người đó lúc còn giống ra sao Tam Hoàng hùng mạnh không sợ một ai Và một cái gì cả Mà phải áp dụng những biện pháp thận trọng Rắc rối và... Tôi có thể nói ra là khác thường như vậy Thì người bị giết phải là một chú chim quan trọng Chú chim này là hành khách nào của tàu Tumasic vậy? Về thị thủ thì tôi chẳng nói làm gì Toàn tốt đen cả thôi Lim và những mối thù hằn có thể có giữa Tam Hoàng và Hắc Liên không dính dáng tới vấn đề này Việc Lim bị giết có liên quan tới toàn bộ sự việc Nhưng xem ra chỉ là gián tiếp thôi Cần phải chú ý tìm hiểu tiền sử của từng hành khách Lô nói Một ý nghĩ sâu sắc An Lan mỉm cười Nhân tiện phải nói rằng Anh chàng xanh này rất ăn nhập với giả thuyết của ta Mất út hình như là ở Bangkok lên tàu Tu Ma Xích Nhưng anh ta là sinh viên nhóc con Lẽ nào vì anh chàng mà Tam Hoàng lại nhọc công dựng lên cái tấn bi kịch này Đúng xanh rồi Lô bỗng lên tiếng Tại sao Tôi vừa mới nhớ ra là Là đơn mà bố mày anh chàng trình báo tin về việc con trai họ biến mất đề ngày 24 tháng chạp, mà trong đơn có ghi rằng xe anh bị mất tích ngày 22. Trong cuộc thử nghiệm về độ lâu của những vết máu xác định là vụ án mạng xảy ra vào quãng trước hoặc sau ngày 15-2 ngày, bản thân bác chẳng bảo là việc thử nghiệm không thể sai lệch tới một tuần lễ sao? Đúng, với sự phát triển hiện nay của môn hình pháp học thì sai lệch như vậy ít có khả năng xảy ra. Alan Tán Thành Anh thấy chưa? Thế là đã có một ứng cử viên khớp với các sự kiện Có bao nhiêu hành khách ở trên tàu? 14 á Anh đưa bản danh sách ra đây Đã tiến hành một cuộc loại trừ đầu tiên xem nào Khi lô ông cặp tài liệu quay về phòng làm việc của zip Alan hạ hê cười Anh lô này tôi còn hai giả thuyết nữa cơ đấy Bác Alan không nên thế bác Bác để cho tôi được xen vào một chút với chứ Lô đề nghị Alan phá lên cười Không sao, không sao Anh lâu, tuổi anh còn khối dịp Tương lai anh còn dài Phần tôi sắp tàn rồi Do đó anh đừng tức bỏ của ông lão niềm vui Là nhận thức được điều mà mình có khả năng đóng góp Bác Nan, -an, Bác nói gì kỳ lạ vậy Bác đã già lão đâu Khi bác xuất hiện với khẩu súng lục lăm lăm trong tay Ở cánh hầm của bạch phiến trì Tôi thành thật ghen với bác Và nghĩ rằng liệu ở vào tuổi của bác Tôi có được như vậy hay không Đấy, đấy nhé Ngay cả anh cũng coi tuổi tôi không còn thích hợp với công việc ở CU nữa. Alan buồn giàu nhận xét. Đấy chẳng qua bác chưa hiểu tôi. Tôi... Thôi được, thôi được rồi. Nói những vấn đề thường tình thế đủ rồi đấy. Ta bàn thiếp về công việc nào. Tên thể ta bàn về bạch phiến trị. Anh nhắc đến hắn thật đúng lúc. Ngay hôm nay chúng ta sẽ hỏi cung hắn một lần nữa. Lâu gật đầu, họ cúi đầu xem bản danh sách hành khách. Thế đây, bao nhiêu sắc giặt vào bờ. Lô mở cặp giấy đựng tài liệu ra xem Mười à Sáu thị thủ và bốn hành khách Họ hàng thân thuộc có nhận ra những xác ấy không Dạ có Nhận ra hết Nghĩa là trừ sen và bốn hành khách này Lô đánh dấu ở đầu năm tên người Còn lại chín Alan nói Trừ ba người phụ nữ Sáu Trừ hai người Thái Lan Vị tất họ có quan hệ với Tam Hoàng ở Singapore Còn bốn Họ là ai vậy viên thanh tra lấy từ trong cảm ra một tờ giấy nữa luật sư gượm nhé a lan nhắc lời viên thanh tra rồi bấm nút máy bộ đàm dạ thưa sếp tôi nghe đây một giọng nói vang lên chuẩn bị đưa người bị giam số ba tám không ra hỏi công nửa tính nữa hắn phải có mặt ở chỗ tôi thưa sếp xin tuân lệnh anh nói tiếp đi an lan bảo lô một luật sư một đại diện của hãng xanh dầu singapore một chủ nhà máy dệt Một người lãnh đạo đại hội toàn quốc các công đoàn Đại diện của hãng xăng dầu Singapore Và chủ nhà máy dệt là người Hoa Lãnh tụ công đoàn là người Malaysia Luật sư người Ấn Độ Anh thấy đây Trong số người này không ai đáng để tâm hoàng bận tâm chú ý Tuy nhiên Alan Cao mày cũng nhớ điều gì đấy Lãnh tụ công đoàn tên họ là gì Sari Latifo Latifo latifer nghe quen quen tôi đã đọc hoặc nghe thấy tên ông ta ở đâu rồi thì phải ăn lan bấm chuông câu tư ký của ông bước nhẹ như lướt vào phòng sau khi lẳng lơ nhìn lâu cô tiến đến bên bàn và với cặp mắt dịu dàng ngoan ngoãn cô gái cất giọng líu lô nói dạ thưa sếp tôi nghe đây cô xin bên bộ nội bộ tư liệu về sari latifer một phần từ tích cực trong đại hội toàn quốc công đoàn những tư liệu tiểu sự rất ngắn gọn chỉ cần những điểm chủ yếu quan điểm mối quan hệ quan lại với các lãnh tụ khác các lần phát biểu công khai cuối cùng mục đích đi băng cấp hồi cuối năm ngoái những tư liệu bè bạn và kẻ thù của ông ta hết cô thư ký ghi toàn bằng tốc ký lời của Alan vào trong một cuốn sổ nhỏ dạ thưa chép tôi có thể đi được chưa Alan gật đầu cô thư ký quay ra cửa nhớ đưa các tư liệu ấy đến chỗ tôi sáng mai đừng để trễ đấy An Alan dặn với theo cô ta Dạ thưa sếp vâng Cô tư ký hơi bước chậm lại đôi chút Quay đầu về phía Alan rồi cất giọng đáp Khi còn lại hai người lâu hỏi Bác cho rằng chúng ta đang tiến hành điều tra một vụ âm mưu chính trị à? Alan xuống vai Không loại trừ Dẫu sao Nếu cho rằng tam hoàng săn đuổi Latifer Thì hành vi của bọn tội phạm xem ra hoàn toàn hợp logic Có thể giả định là một chính khách bự nào đó Đã quan tâm đến cái chết của Latifer Và đánh nhờ bàn tay Tam Hoàng Còn để tránh những chuyện dùng beng không cần thiết Và bản thân khỏi bị nghi ngờ Các người nào đó đã đề nghị Tam Hoàng Dựng lên vụ tai nạn kia Latifu không bị mất tích Hồi cuối tháng chạp Lô nhận xét Hoàn toàn đúng Alan tán thành Nhưng ông ta có thể bị giết ngay trước khi đi Bangkok Và thay vào đó là một kẻ khác Mang giấy tờ của ông ta Tôi cho rằng xem ra Giả tuyên của bác hơi yếu Viên thanh tra phản đối Có đủ loại nhưng Những người thân tích có thể đi tiễn đưa ông ta Sau đó theo lô dính của sự việc Thủ tiêu ông ta ở Bangkok thì đơn giản và an toàn hơn Cái mang giấy tờ của ông ta Không cần phải vượt biên giới hai lần với hộ chiếu của người khác Dẫu sao như vậy cũng là mạo hiểm Còn nếu Latifer bị thủ tiêu ở Bangkok Thì sắc ông ta không thể chôn ở Balakamanti được Nhân tiện xin nói là tôi vừa nảy ra ý nghĩ rằng Hoàn toàn không nhất thiết Tam Hoàng phải giết ông ta ở Bangkok Latifer có thể có mặt trên tàu Tumasic Không phải là không có bàn tay của Tam Hoàng Vì vụ đám tàu đã được sắp xếp từ trước Và còn một phương án nữa Người của Tam Hoàng khi đột nhập lên tàu vì Lim Thì bất gặp Latifer tình cờ đang ở trên tàu Do phải thổ tiêu ông ta Chúng quyết định dựng lên vụ tai nạn giả Trong trường hợp này Sự kiện trên tàu Tumasic và việc đánh cháo xác ở ngoài đảo Không liên quan gì với nhau cả Nhìn chung theo tôi phương án thế là quá đủ Nếu ta bổ sung thêm vào đấy hai giả thuyết của bác Bản thân anh vừa trình bày một trong những giả thuyết ấy Alan đáp Tôi cho rằng Tam Hoàng Săn đuổi một nhà hoạt động nổi tiếng nào đó Không nhất thiết phải nổi tiếng nhưng Nói chung một nhân vật bự nào đấy Vô tình hay hữu ý Đứng đi của hai bên giao nhau tại con tàu Tumazic Thế còn những cá nhân đủ loại ấy Về chi tiết và những vấn đề tương tự Thì mời anh Anh chàng thanh tra thân mến Bắt tay và giải quyết Nếu anh tán thành tất cả những điều tôi vừa nói Xin mời anh hãy mở đầu bằng bộ Latifer Lô làm ra vẻ nghiêm túc một cách khôi hài nói Tôi không phản đối về nguyên tắc Alan đáp cùng với giọng như vậy Tôi hết lòng đa tạ anh Cả hai đều phá lên cười Bác Alan này Bác bảo rằng bác có hai giả thuyết cơ mà lô nhắc xếp Giả thuyết thứ hai không vững chắc lắm Tôi tự nhận thấy nó không xác đáng Thế nhưng dẫu sao nó thế nào à? thế này nhé, tôi nghĩ rằng có một hành khách hoặc một thủy thủ đã nhận ra một trong những tên cướp biển là tên mà người đó quen biết ở Singapore biết mặt, biết thành động của tên đó và kịp thời thông báo với những người khác ở trên tàu Tumasic về chuyện ấy. Và việc trở về Singapore, dù là của một nhân chứng duy nhất cũng có nguy cơ làm cho tên cướp đó bị vạch mặt. Hắn buộc phải bỏ trốn, nhưng hắn lại giữ một cương vị rất cần cho Tam Hoàng cứ cho rằng hắn ở bên cảnh sát bảo vệ bờ biển chẳng hạn, anh rõ chưa nào?" Lô gật đầu. Nhân tiện tôi nói luôn, tên cướp biển đó có thể là tên mà Sun Gai đã thấy ở ngoài cảng. Song muốn thủ tiêu người làm chứng thì Tam Hoàng chẳng cần phải dựng lên vụ đám tàu giả mà chỉ cần giết sạch những người ở trên tàu. Lô nhận xét, vì đối với chúng vấn đề này chẳng khó khăn gì. Chính vì vậy nên tôi cho rằng giả thuyết thứ hai của tôi không xác đáng. Thôi được Có lẽ bạch phiên Chỉ đã được giải đến đây rồi Ta thử trao đổi với hắn một lần nữa xem sao Anh sẽ hỏi cung Bắt bạch hắn về vụ tàu Tomasic Có những giả thuyết của chúng ta Tuy nhiên Lan bật máy bộ đàm Đã dẫn người bị bắt đến chưa Dạ thưa sếp rồi ạ Dẫn hắn vào đây Xin tuân lệnh An Lan đứng dậy khỏi bàn ra hiệu mời lô đến ngồi vào chỗ của ông còn bản thân ông ngồi xuống chiếc ghế bành kê cạnh bàn báo chí cửa phòng làm việc mở ra bạch phiên chỉ và hai lính áp giải xuất hiện nơi ngưỡng cửa xin mời ông lô tỏ vải hiếu khách buông tay chỉ vào một chiếc ghế bạch phiên chỉ mặt lạnh như tiền ngồi xuống chiếc ghế trước mặt lô với thanh tra bảo lính áp giải ra ngoài rồi lấy thuốc lá trong túi ra mời người bị bắt tên này lặng lẽ rút một điếu gật đầu cảm ơn lô rồi châm lửa hút im lặng kéo dài trong mấy giây ông vũ Cuối cùng lô cất giọng nói Tòng phạm của ông thú nhận rằng Ông là bạch phiến trì và con chân trong tam hoàng Đừng ngấn thất thịt trên mặt tên gangster không hề rung động Ông Lô à Hắn thở dài rồi đáp Tôi đã có dịp nhận thấy rằng Ông không phải là một cái ngu ngốc Thế tại sao ông cứ cố thuyết phục tôi phải nghĩ ngược lại Tôi đã thú nhận rằng Tôi có tham gia vào một nhóm buôn lậu thuốc phiện nhỏ Đấy là tất cả những gì mà tôi có thể nói với ông Theo luật pháp và theo logic sự việc Ông phải đưa vụ này ra tòa Và đừng để mất thời gian vô ích nữa Theo tôi, trong lần hỏi cung gần đây Ông cũng tán thành ý kiến đó Tao quay trở lại từ đâu để làm gì nhỉ? Đúng, vụ của ông sẽ được đưa ra tòa Xong tôi cho mời ông lên đây Để làm sáng tỏ thêm một chi tiết nhỏ Tôi muốn được biết ý kiến của ông Về việc dàn dựng lên vụ đám tàu Tumagic Bạch phiến trì đã để lộ Một nỗi lo ngại quá mức trong khoe mắt hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhưng phản ứng ban đầu của tên gangster không lọt qua mắt viên thanh tra ông thấy đấy nhiều điểm ông định giấu đã trở nên hai năm gió mười mới đầu là vụ đánh cháu xác ở ba lan can Manti, sau đó đến việc dàn dựng vụ tàu tomasic bị nạn chúng tôi đã lần ra con đường dẫn đến tổ chức của ông bây giờ ông vũ ạ đã tới lúc ông nên nghĩ đến bản thân mình rồi đấy sau này ông sẽ phải trả một cái giá khá đắt cho sự im lặng lì lộng của ông Có lẽ chẳng nên đợi lúc chúng tôi tóm gọn những tên cầm đầu khác của Tam Hoàng gì Sự giúp đỡ của ông sẽ không bị bỏ qua đâu Ông hãy nghĩ kỹ đi Ông Vũ Nhìn tên bị bắt Lô thầm nhận xét là hắn chi phối cảm xúc của hắn rất tuyệt vời Bạch phiên trì uể oải ngáp Đưa mắt đảo quanh mặt bàn Thấy một chiếc kẹp giấy Hắn bơ lấy và cạy móng tay Ông Lô Câu chuyện chúng ta đang trao đổi thật là vô nghĩa Hắn chậm rãi thốt lên Tôi không hiểu ông cần gì ở tôi Tôi đã nói đi nói lại với ông rằng Tôi chẳng có liên quan dính dáng gì tới tổ chức của tội lỗi cả Ông đã nhận được tam hoàng bao nhiêu tiền Về vụ giết hại Sari Latifer Alan búng nhanh miệng hỏi Lô nhìn chằm chằm vào mặt bạch phiến Chỉ, Hắn gần như ngoái lại phía sau Rồi không nhìn Alan Hắn hỏi Ông hỏi ông Lô đấy à Với ông thanh tra Chúng tôi có thể trò chuyện không cần có mặt của ông An Lan nói Bạch phiên trị nhún vai Ông hỏi một người nào đó trong tam hoàng ấy Về công việc tiền nông tài chính của họ Tôi biết cũng chẳng hơn gì ông đâu An Lan ra hiệu cho viên thanh tra chấm dứt hỏi cung. Ông Vũ lô vung tay lên Biết làm thế nào được Tôi rất tiếc là ông chẳng biết điều chút nào Ông hãy còn thời gian để suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng mọi điều Bạch phiên trị bỏ ngoài tai những lời đó Và im lặng không đáp Lô bấm chuông, hai người lính áp giải bước vào phòng Dẫn người bị bắt đi Anh Lan nói Bạch phiến chỉ im lặng đứng dậy và đi ra cửa Anh Lan đưa mắt nhìn Vươn Thanh Tra Về dò hỏi Hắn đã có phản ứng khi nghe nói đến vụ đắm tàu giả Thế còn câu hỏi của tôi thì sao? Không có phản ứng à? Trong trường hợp thứ nhất là nhờ có yếu tố bất ngờ song hắn đang nhanh chóng chân tinh lại Và chắc là sẵn sàng đối phó với một câu hỏi khác Hắn đã có phản ứng trước những lời của anh Như vậy đã là tốt rồi An Lan tư lự nói Nghĩa là Chúng chưa kịp thủ tiêu mọi đầu mới Nhưng cũng có thể bọn chúng hy vọng rằng Vụ đám tàu giả hay còn là điều bí mật Chưa ai biết tới Cần phải thực sự bắt tay vào vụ Latifer Có thể theo hướng này Chúng ta sẽ chụp được bọn Tam Hoàng Và cần phải tăng cường cảnh giác Bạch Phiên chỉ. Hắn có thể tung ra những điều Hôm nay hắn đã nghe được tất nhiên lúc này chúng ta sẽ không đưa hắn ra tòa chứ lâu hỏi vẻ như nửa muốn khẳng định không đời nào ra tòa hắn có thể phun ra câu chuyện trao đổi hôm nay nhằm mục đích đổ cho cu đã cố ghép tội của kẻ khác cho hắn báo chí sẽ nhanh chóng làm dùng beng điều đó và như vậy tam hoàng sẽ tìm cách chặn đứng mà con đường chúng ta có thể lần ra anh chuẩn bị báo cáo trình bày là do này ra những tình huống mới nên vụ án đòi hỏi phải tiếp tục điều tra đến nơi đến trốn Vâng ạ Lô lanh nhẹ vai người các cổng Đang thản nhiên ngồi ngủ gà ngủ gật Dưới ánh nắng Ông lão giật mình đưa tay dụi mắt Đến phòng ông ismen đi lối nào Bác viên thanh tra hỏi Cổng thứ 3 tầng 2 thưa tuân Lô đi về phía ngôi nhà Anh lên tầng 2 Dừng lại trước cánh cửa có ghi chữ Adam Mark Ismail nhà báo rồi bấm chuông Tiếng mênh chữ rào rào ngừng bật Tiếng chân người vọng ra cánh cửa bật mở một người đàn ông đẹp trai cao lớn mặc quần gôn kẻ ô áo rộng cổ màu xanh lơ bằng loại vải bông rất mỏng xuất hiện ở ngưỡng cửa tôi có thể hầu được ông gì ạ ông ta hỏi với một giọng lịch sự lạnh lùng và gờm gờm nhìn lô thanh tra lô ở ciu ồ nụ cưới đôn hậu đơm chút mỉa mai rặng nở trên khuôn mặt nhà báo ông thanh tra muốn cung cấp cho một tài liệu giật gân về vụ balaka chứ gì chẳng là theo như tôi được biết, C.I.U. đang điều tra vụ ở ngoài đảo có đúng thế không nào? Ông ta đứng né sang một bên và cũng với một điệu bộ pha chút khôi hài, giơ tay mời lô vào. đúng, C.I.U. đang điều tra vụ ở trên đảo. lô đáp, anh khoan khoái, đám người trong lành không khí được máy điều hòa làm cho mát mà. thế ông cho rằng nhu cầu về món hàng của chúng tôi sao suốt tới mức chúng tôi phải đi giao khắp các tòa soạn và vật này họ nhận tin của chúng tôi à? Chính vì vậy nên tôi hơi ngạc nhiên trước việc ông tìm đến thăm. Theo chỗ tôi được biết, bên đông không khi nào có quan hệ mật thiết gắn bó với bọn làm báo. Chắc ông xua chúng tôi như xua lúa ruồi trong ngày nóng bức và tức rằng không đập chết được chúng tôi. Đúng thế không? Ông tiến đến gần chân lý giờ đây. Lô vui vẻ đáp. Chủ nhà phá lên cười ẩm ĩ. Không biết ông đến thăm tôi có chuyện gì vậy? Ông ta hỏi người ta giới thiệu với tôi rằng ông là bạn thân của ông sari latifer quá cố sari à khuôn mặt nhà báo liền trở nên giàu dĩ đúng tôi đã là bạn của anh ấy cái chết của anh ấy thật kỳ quặc đang độ sung sức lúc nào cũng vui tươi yêu đời thẳng tính trung thực anh ta còn có thể làm được khối việc nhà báo ngước mắt nhìn viên thanh tra nhưng tại sao bướng dưng ông lại hỏi đến anh ta Vào lúc này Sau khi anh ta đã qua đời Và lại trường hợp đó xảy ra đã lâu rồi Trường hợp nào Lẽ nào ông lại không biết Cách đây nửa năm Anh ta đã bị mưu sát Cảnh sát đã tiến hành những cuộc truy lùng bọn kẻ cướp Nhưng mọi lần đều vô hiệu Ông đánh giá thấp cảnh sát thế Lô nhận xét Ismail nhún vai Không chẳng qua chỉ là tôi xác nhận một sự kiện thôi Tôi cho rằng ông đến tôi cũng là vì chuyện đó Mặc dù theo tôi C.E.U. không điều tra những vụ hình sự bình thường Tôi không rõ nữa Vấn đề là thế này Viên thanh tra nói Theo tài liệu của chúng tôi Bọn chúng đã chuẩn bị một vụ mưu sát Latifer nữa Nhưng không thực hiện được do có vụ tàu Tomasic bị đắm Nếu có thể gọi là như vậy Ông ta đã rời Bangkok trên chuyến tàu này Người của một trong các tổ chức bí mật đã chuẩn bị vụ mưu sát ấy Chúng tôi nghĩ rằng Một trong những tên thù ghét ông Latifer đã tiếp tay cho bọn chúng Vì vậy tôi mong ông giúp tôi tìm hiểu mối quan hệ giữa bạn ông và những người thân cận của ông ta Qua số người đó, chúng tôi hy vọng lần ra bọn tội phạm Bây giờ thì rõ rồi, Ismen gật đầu Tôi luôn luôn tin chắc rằng sớm mai muộn Latifah sẽ bị thủ tiêu Tôi đã nhiều lần nói chuyện đó với anh ấy Xong anh ấy không tin, cho rằng đều là chuyện tào lao tuốt Rằng vụ mưu sắt anh ta lần đầu chẳng qua chỉ là một vụ định ăn cướp thế thôi Thế ông có thể nêu lên một người cụ thể Tiếng cách thủ tiêu Latifa được không? Được và không được Thế là thế nào? Ông Lô không hiểu Tôi có thể nêu một vài tên họ Nhưng đó chẳng qua chỉ là phỏng đoán Dựa trên cơ sở nhìn bao quát nhất Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng sẽ phức tạp đấy Hầu như không tài nào đoán ra được Việc chúng dính líu vào vụ mưu sát Đây đang nói về những con người thông thái, Khôn khéo và có thế lực Đấy lại là vấn đề khác Tất nhiên, tất nhiên Ismail tán thành song tôi cho rằng nhiệm vụ của ông sẽ dễ dàng hơn nhiều Nếu tôi cố gắng Không biết nói thế nào đây Tạo ra một cái nền Kể về các quan điểm của Sari Về chuyện tại sao anh ấy lại trở ngại cho một số người Tôi không rõ những chuyện đó Có khiến ông quan tâm không Nếu ông có thời gian Tôi xin sẵn sàng nghe Ồ, ông không phải lo điều đó Ông uống cà phê nhé Rất vui lòng Nếu vậy ông chịu khó ngồi một mình vài phút Ismail ra bếp Thế mới biết mặt Alan thông minh thật Lô đã hết lời cảm phục xếp mấy lần rồi Mặt ấy thích thật Xem ra mình không rời khỏi nơi đây Với hai bàn tay trắng đâu Chủ căn hộ lại quay vào phòng Chờ một lát tôi pha xong cà phê ngay đây Ismail tuyên bố Còn bây giờ ông dùng thuốc lá chứ Cảm ơn ông tôi có đây Viên thanh tra rút bao kèn ra mời Ismail Ông ta chắp hai tay trước ngực Cảm ơn tôi không hút Thuốc lá của tôi chỉ là để mời khách thôi Ông ta lấy chiếc gạt tàn ở trên bàn Để báo chí và đặt lên đi văng Sau đó nhìn lôi như muốn cân nhắc Một điều gì đấy Ông Ismail, ông làm ơn cho biết Ông Latifur đi Bangkok với mục đích gì Đi Bangkok Nhà báo hỏi lại Latifur bốc này ra ý định Hoãn tất cả mọi công việc để đến đấy Khi tôi hỏi mục tiêu của chuyến đi Thoạt đầu anh ấy tránh không trả lời Nhưng sau đó bảo rằng anh ấy phải dứt khoát vạch mặt một tên nào đấy Ông ấy có nêu tên không? Ismen lắc đầu Không, anh ấy chỉ bảo là một dạo tên này đã có quan hệ với Tân Kaki Tân Kaki là ai? Chuyện ấy xảy ra lâu rồi Theo tôi, hắn đã chết Nhưng tôi không biết chính xác lắm Vào những năm 30 Tân Kaki là một trong những tên trùm tư bản về cao su giàu nhất ở Malaysia Thế bằng cốc có liên quan gì trong chuyện đó? Lô hỏi Latifer bảo rằng anh ấy không bắt được quả tang con người đó Anh ấy muốn tìm một người nào đấy Nhà Bangkok Ngay đầu có nhắc đến Chuyện buôn lậu ma túy thì phải Tiếc rằng ông không biết Latifer định gặp ai Ở Bangkok Chà có thể chị vợ quá của anh ấy biết một điều gì đấy Làm thế nào để tìm được bà ấy Không đến nỗi khó lắm Song tôi e rằng chị ấy sẽ không nói gì với ông đâu Chị ấy quá xúc động Trước cái chết của chồng mình nên chẳng muốn gặp ai cả Tôi có thể trao đổi với chị ấy Và giải thích để chị ấy rõ điều mà ông đang quan tâm Quả thật tôi không dám phiền ông nhiều Lô lên tiếng Chuyện vặt đi mà Ismen phải tay Tôi vui lòng được giúp ông Hơn nữa việc này lại có liên quan đến Latifer Cảm ơn ông Lô chân thành cảm ơn nhà báo rồi đứng dậy Còn cà phê Ismen hỏi Nếu ông không phật ý lắm Thì xin để bận sau Tôi ghi lại một số điện thoại của tôi cho ông Tôi đợi tiếng chuông điện thoại của ông sẽ gọi tới đây Để tiện khi cần tới Tôi cũng xin gửi ông danh thiếp của tôi Nhà báo nói Sau khi lấy ở trên bàn Một tấm bìa nhỏ màu trắng Và đưa viên thanh tra Ông gọi điện hoặc ghé vào nhà Bất kỳ lúc nào cũng được cả Tôi nên làm sung sướng được làm quen với ông Tôi cũng vậy Lô đáp Ra đến cửa anh dừng lại và hỏi Ông Ismail Ông làm ơn cho biết Ông có tiễn ông Latifu ra sân bay Khi ông ấy đi Bangkok không Có, chủ nhà đáp Tôi đã ra sân bay cùng với chị ấy Một lần nữa xin cảm ơn ông với cái tin bổ ích Và tôi chờ tính chuông điện thoại của ông Khoảng 2 ngày sau lô gửi cho thanh tra Na Con Một người quen biết của anh làm việc Ở bên cảnh sát hình sự Thái Lan Một bức điện báo rằng Anh chuẩn bị đi Bangkok và đề nghị ra đón anh bốn năm nay lô không sang Thái Lan Vì vậy anh không biết Na Con làm việc Ở bên cảnh sát hình sự nữa hay không lô rất vui khi ngày hôm sau nhận được điện của na con từ bangkok gửi sang. anh ta báo rằng sẽ đợi lô và sẵn sàng giúp đỡ lô mọi việc ngay chiều hôm đó lô lấy vé máy bay và sắp xếp mọi thứ cần dùng cho cuộc hành trình và bổ chức vali con người vợ quá của Lativer đã cho biết qua Asmen một tin nào đó bà ta biết không nhiều lắm song dẫu sao lô đã mang mắng hình dung ra những người mà Lativer đã có thể gặp ở bangkok buổi sáng hôm lên đường Lưu gọi điện cho Dung Nhưng chuyện trò đến là chán Dung lệnh lùng đáp là không thể đi tiến anh được Vì cô cũng có việc bận Ba ngày sau Lưu đến nhà cảnh sát gặp Nacon Thế nào công việc của cậu ra sao rồi Nacon hỏi Làm sáng tỏ được đôi chút gì rồi chứ Trước hết mình muốn nghe cậu nói Thích nghe thì mình nói Thế này nhé Đúng là Tân Kake có nhiều bạn bè ở đây Một bộ phận trong bọn họ Có liên quan với Singapore Hay lắm Lô nhận xét Thế họ liên hệ cụ thể với những hãng nào của chúng tôi Với các công ty Lý Công Khương Tấn Lại Si và Quang Trương Hừm, hay lắm Lô vừa lầm bầm Vừa ghi nhận xét vào sổ tay Gì cơ Tôi đã đến chỗ Quang Trương Chính vì vụ tàu Tomasic Còn một chi tiết nữa Con trai của Trương đi trên tàu Tomasic Thì sao Tâm Hoàng có thể không biết chuyện đó Còn Trương làm sao mà biết được là Tam Hoàng đã thi hành nhiệm vụ bằng cách nào? Có lẽ cậu nói đúng đấy Đúng, chẳng là mình quên rằng Trương không biết con trai hắn rời Bangkok trên tàu Tomasic Chính hắn đã nói với mình như vậy Thấy chưa? Thôi, cứ bám lấy cái tên tổng giám đốc của cậu đi Biết đâu lại chẳng thu lượm được một chi tiết nào đấy Nếu quả thật Trương dúng vào vụ này Thì hắn phải trả giá đắt cho cái chết của Latifer Lô nói Thế cậu đã phát hiện ra gì rồi nào? Na con hỏi. Latifor rất chú ý đến một người phụ nữ ở đường Ivarai. Lô chật vật đọc cái tên bằng tính thái lan phức tạp. Nhà số mấy? Lô nhún vai. Người quen của Latifor không rõ nữa. Nhưng không thể chạy theo tất cả phụ nữ ở đường Ivarai được. Na con nói. Bà ta là người Hoa. Một nhận xét thật là quan trọng. Hơn nữa Ivarai lại nằm trong khu vực của người Hoa Lột lúng túng gãi má Ừ nhỉ Tìm ra bà ta kể cũng khó đấy Thôi không sao cả đâu Chúng ta sẽ còn suy nghĩ về chuyện này sau vậy con an ủi anh Cậu biết gì hơn nữa Xem ra có vậy thôi À gượm hẳn Ngay hôm sau mình đã có mặt được cảng. Trong nhà cậu có ai tên là Pradom không Có đấy Anh ta làm việc ở bộ phận khác Nhưng sao cơ có thể gặp anh ta được không được chứ na con bấm nút máy bộ đàm tôi nghe đây một giọng nói từ trong máy vọng ra paradum này na con đây cậu ghé sang chơi cho mình một lát nhé ừ sang ngay đây mấy giây sau một người thái lan béo núc ních tóc cắt ngắn bước vào trong phòng na con giới thiệu hai người thanh tra lô ở ceu singapore còn đây là paradum trợ lý thanh tra Lô đi thẳng vào vấn đề Ông cho tôi hỏi một câu Do đâu mà cách đây 3 tuần Ông đã quan tâm tới tàu Tumasic Pradam Cậu trả lời chân thật đấy Na con cười Thanh tràn lô bám chặt như đinh đóng cột Dù thế nào đi nữa Thì ông ta cũng sẽ quần cho cậu phải phun ra Thấy không Ông ta lần ra cậu mới nhanh chóng làm sao chứ Nói đi Cậu là hội viên của Tam Hoàng à Gợm nào Na con Lô ngăn anh ta Và quay lại giải thích cho Pradam rõ Tôi đành điều tra vụ tàu Tumasic Vì theo tin tức chúng tôi thu lượm được, Vụ đám tàu là giả mạo Chắc ông được nghe nói là tàu đã bị đắm chứ Vâng Bradum gật đầu Báo đã đưa tin Còn tôi chú ý tới tàu Tumasic Nguyên do là như sau Ba tuần trước đây tôi phải đứng ra điều tra một vụ giết người Như ông biết đấy Cảnh sát hình sự bao giờ cũng tống cho chúng ta Những vụ án mà họ không đủ sức khám nổi <cười> Một việc làm quen thuộc Lô cười mỉa Thế này ạ Vụ ám sát ở đường Ivarai đúng là kỳ quặc Tôi... Ở đường Ivarai à? Lô và Nacon đều đồng thanh kêu lên một lúc Đúng, nhưng sao ạ? Thế nào, cậu hài lòng chứ? Nacon hỏi Lô Lạ thật đấy Lô đáp và quay lại bảo Pradum: Ông làm ơn kể tiếp đi Tôi tìm họ hàng thân thích của người bị giết và được biết rằng con gái bà ta mới lên chồng và đã đi Singapore Chồng cô ta vốn đã là đồng bào của ông Tại sao lại đã? Họ đi Singapore trên tàu Tumasic Tôi đã điều tra việc này tại công ty tàu biển Nếu Na Thi đã gặp hoặc đã định gặp chính người đàn bà này Thì cậu có việc để làm rồi nhé Na còn nhận xét Cái này cần phải xác minh Lô lại quay về phía Pradham Thế tại sao ông bảo đảm vụ ám sát là kỳ quặc Nạn nhân là một phụ nữ lào bị điên Đấy là điều thứ nhất Điều thứ hai Bọn sát nhân không hề đụng đến vật gì trong nhà bà ta Bọn chúng đến giết xong rồi biến mất Tôi không thể phát hiện ra một lý do nào để gây ra vụ ám sát cả Hơn nữa bà ta lại bị điên ngay sau khi đôi vợ chồng mới cưới ra đi Thấy chưa Là con giơ ngón tay trỏ lên cao Biết bao nhiêu tình huống bí ẩn cậu tiến sát mục tiêu rồi đấy hiện giờ thì kể cũng khó nói Lô đáp nhưng kể cũng đáng đào sâu nghĩ kỹ đấy thôi đừng nên mặt làm bộ với anh chàng thám tử điểm đạm nữa đi mình đã thấy mặt cậu rực sáng như thế nào rồi na con nhìn pra đơm gặp tài liệu về vụ ấy ở chỗ ở chỗ cậu đấy à không mình đã trả rồi mình ra lệnh cho đem đến ngay bây giờ đây anh ta liên lạc qua mấy bộ đàm với ban lưu trữ tài liệu Trợ lý thanh tra Pradham đây, tôi cần tài liệu vụ điều tra ám sát bà Lệ Chi. Sao? Hình như số 290 ấy. Cảm ơn, tôi ở chỗ ông thanh tra na con. Mấy phút sau, một anh thanh niên mặc bộ đồ trung sĩ tay ôm cặp giấy, mở cửa và bước vào phòng làm việc. Nhân tiện tôi xin nói thêm, người phụ nữ này, bà Lệ Chi đã từ Singapore chuyển đến đây. Pradham nói khi trao tập hồ sơ cho Lô. Này, coi như Tam Hoàng nằm trong tay cậu rồi đấy nhé na con cười mình linh cảm thấy rằng vụ ám sát này sẽ đưa cậu tới chỗ bọn chúng đấy để xem xin lỗi ông lô pradam nhìn đồng hồ tôi có việc bận khoảng độ hai mươi phút nữa tôi sẽ quay lại xem ông có hỏi gì nữa không cảm ơn lưu ngồi vào bàn và mở tập hồ sơ ra người đàn bà bị giết này năm chục tuổi từ singapore chuyển sang ở thái lan cách đây ba chục năm tranh được ít lâu thì đứa con trai bốn tuổi của bà ta bị bắt cóc việc tìm kiếm không dẫn đến kết quả nào cả chồng bà ta bị chết cách đây vài năm những năm cuối đời bà ta mở một hiệu tạp hóa nhỏ sống với con gái và cô gái giúp việc khoảng bốn năm về trước chị bà ta từ indonesia chuyển sang ở bangkok đọc xong những thông báo tiểu sử ngắn ngủi về bà lệ chi lô giờ sang trang khác tiếp đến là biên bản hỏi các người làm chứng theo lời bà hàng xóm ngày hai mươi tháng riêng, khoảng mười hai giờ trưa, có hai người đàn ông kéo nhau và cử hiệu của bà lệ chi. mười lăm phút sau, họ bước ra và hàng xóm cho rằng đó là những người mua hàng thường lệ. cô gái giúp việc chỗ nhà bà lệ chi lúc đó không biết đã đi đâu. sau khi bà ta bị giận người, cô ta đảm đương mọi việc trong nhà. quay về cử hiệu, độ khoảng năm phút sau, cô ta nhảy bộ ra ngoài kêu gào là chủ cô đã bị diện hại. bà hàng xóm chạy sang và thấy bà lệ chi nằm sóng sườn dưới sàn ở buồng trong. Người ta gọi cảnh sát Một lúc sau Bác sĩ bên nhà hình sự tới Xác nhận nạn nhân bị bóp cổ chết Cô gái giúp việc không thể nói Một lời nào rõ ràng về chuyện này cả Chị bà lệ chi cũng vậy Việc điều tra đã đến chỗ Bí gì gì nên vụ án đành phải chuyển sang Bên cảnh sát trọng tội Tại đây người của ta cũng chẳng hiểu Đầu đuôi xuôi ngược ra sao Vì không có nguyên do ám sát rõ ràng Lời khai của những người làm chứng chưa đầy đủ Buộc phải đình vụ án lại Phần cuối trong chiếc cặp giấy lép kẹp là kết quả khám nghiệm sách chết và giấy chứng nhận y tế do bác sĩ tâm thần ký. Bác sĩ tâm thần đã xác nhận rằng bà Lệ Chi mất trí là do bị chấn động thần kinh mạnh. Lô đọc xong lấy thuốc lá ra hút. Thế nào? Na con rời mắt khỏi giấy tờ và hỏi. Với tin tức như thế này thì cũng chẳng nhích được bao nhiêu. Lô đáp. Cần phải trao đổi lại một lần nữa với cô gái giúp việc và chị bà Lệ Chi cố làm sáng tỏ xem có đúng Latifer tìm bà ta hay không và tìm với mục đích gì Lô đóng tập giấy lại và đứng lên Cậu chuẩn bị điện cho sếp ở Singapore đi Na con nhắc Ừ, ừ nhỉ, mình chuẩn bị nội dung ngay bây giờ Lô lấy một tờ giấy sạch và thảo vội mấy câu Cậu gửi nó theo các kênh của cậu, không khó khăn gì cả đấy chứ Nô hỏi Na con Cậu nói đến là lạ Brother bước vào phòng Biết Lô định đi đâu, anh ta tình nguyện đưa Lô đi Ông quen nào con đã lâu chưa? Khi hai người đã ngồi vào xe Pradham lên tiếng hỏi Khoảng 7 năm rồi Các hội bí mật đã tạo điều kiện cho chúng tôi Hiểu nhau khá tường tận Tôi thấy ngạc nhiên là không hiểu tại sao Tất cả các thám tử ở Đông Nam Á Vẫn chưa có dịp làm quen với nhau Còn kịp chán Lô hứa hẹn Tôi tin như vậy Những đồ cặn bã ấy đâu đâu cũng coi mình là chủ cả Và ngày càng trắng trợn Bực nhất là không tài nào vớ được bọn chúng Chúng sẵn sàng cấu xé cắn cổ nhau Nhưng khi rơi vào tay bọn mình Thì chỉ cần câm như hến Nỗi sợ hãi trước đồng bọn của chúng Làm cho chúng trở nên câm lặng Đôi lúc thì ngược lại đấy Lôi nhận xét Ông định nói gì vậy Pradham không hiểu Lôi kể lại chuyện anh đã tuyển cô in ra sao Được đấy Pradham tán thưởng chiếc Von hờ dừng lại ở bên một tiệm cà phê của người hoa lô bà prơơm bước vào tiệm toàn bộ mặt trương của nó thông thống tối đến được chai kín bằng một cửa sắt quấn dọc hai bên tường căn buồng hình chữ nhật dài có kê mấy chiếc bàn xếp nhỏ không khăn chảy trong tiệm lèo tào vài người khách trông uống tiểu tụy như tình trạng những chiếc bàn lô và người cùng đi vừa ngồi xuống thì một chú bé quãng mười tuổi mặc quần đùi áo may ô tiến lại gần chú bé thành thảo đặt lên trước bàn khay để nước chấm, hạt tiêu và muối, hai tờ thực đơn nhem nhúc bẩn, rồi đứng đợi xem khách gọi gì. hai cốc bia. Pradam sáng giọng gọi bằng tiếng Thái Lan. chú bé thản nhiên thu dọn khay những tờ thực đơn và lặng lặng tiến đến bên quầy. ê, Pradam gọi chú bé. mẹ cháu có nhà không? chú bé quay trở lại bàn, ngước cầm mắt đen láy nhìn Pradam và chớp chớp vẻ không hiểu. Chắc là tờ thực đơn nham nhúc Là cuốn sách giáo khoa tiếng Thái Lan duy nhất của chú Lô đã đoán ra Bradum hỏi gì Anh nhắc lại bằng tiếng hoa Chú bé gật đầu và thon thắt chạy vào trong buồng Một người phụ nữ tóc bạc phơ Mặc quần sa tanh đen Áo cánh hoa màu xanh nước bước ra Nhắc thấy Bradum trước khuôn mặt bà ta Thoáng lé lên một nét giống như nụ cười Các ngài cần gì ạ? Người phụ nữ hỏi Lô Chắc bà ta nghĩ rằng anh là phiên dịch Xin lỗi bác Lô đáp chúng tôi muốn trao đổi lại với bác về tai họa đau buồn bà ta tên là xuyến pradam khánh nhắc bằng tiếng anh bà chủ tiệm lúng túng mân mê và áo và không biết nên ngồi hay đứng mời bác ngồi với chúng tôi một lát lâu gỡ thế bí hộ bà ta bác sống ở thái lan đã lâu chưa quãng ba năm rồi ạ không bốn năm tôi từ indonesia sang đây sau khi ông nhà tôi bị tai nạn ô tô rõ ràng là bà xuyến bị lúng túng nên giọng bà không bình thường lâu muốn làm dịu tình hình anh mỉm cười hỏi thế nào bác bác ở đây có thích không ở đây khá hơn ở indonesia công việc của chúng tôi không tốt đẹp lắm hết xúc động dần dần bà ta trở nên tự nhiên hơn thế bác sống ở indonesia có lâu không ồ tôi tới đấy khi hãy còn trẻ lấy chồng rồi đi theo nhà chồng mà khi ông nhà tôi mất sống một mình tôi buồn nên quyết định đến ở gần em gái cho vui Hơn nữa cả chồng cũ ấy cũng đã qua đời Bà Xuyến ạ Bác làm ơn cho biết quan hệ giữa bác và em gái thế nào Người phụ nữ cao mày không hiểu câu hỏi À em gái bác Có kể cho bác nghe một cách cởi mở về cuộc đời của mình Trong thời gian hai người không gặp được nhau không Hai chị em chúng tôi đã chẳng được nhìn mặt nhau Trong bao nhiêu năm trời xa cách Bà Xuyến mỉm cười buồn bã Chẳng nhẽ lại kể tất ư Không Có lẽ một vài chuyện nào đấy thôi. Bà xuyên nhún vài. Cụ ấy nói nhiều nhất về Lê Ung và mỗi lần kể lại khác. Về ai ạ? Là người con trai mà bọn chúng bắt cóc của cô Lệ chi. Cụ ấy đã phải chịu trăm nỗi đắng cay vì cái tên khốn kiếp đã gây ra chuyện ấy. Chẳng nháy em bác biết rõ kẻ nào đã bắt cóc con trai mình à? Biết, cô ấy bảo rằng Lê Ung bị cái tên đều cáng đã đeo đuổi cô ấy ngay hồi còn ở Singapore bắt cóc. Bà có thể nhớ lại kỹ hơn những lời em gái bác đã kể về cái tên đó không? Lệ Chi đã kể đi kể lại nhiều lần về hắn. Bà xuyến thở dài. Tôi hầu như hắn còn nhớ rõ toàn bộ những lời cô ấy đã nói lúc còn trẻ. Lệ Chi là một cô gái rất xinh đẹp. Có một tên cố giành giật tình yêu của cô. Hắn dũng tay vào những công việc đen tối, có chân trong một bè đảng nào đó. Tin bạc hắn lắm lắm. Hắn cứ bám giết lệ chi Tăng cô ấy những món quà rất quý Nhưng cô ấy sợ và căm ghét hắn Một bận hắn dám cả gan dở trò ma mãnh thô bạo Cô ấy đã tát cho hắn một cái Hắn điên tiết lên vì hắn đã bị tát ngay trước mặt bạn bè của hắn Lệ chi may mà thoát được Là nhờ quanh đấy có nhiều người Hắn báo cho lệ chi biết rằng Cô ấy sẽ còn phải ân hận về chuyện này Cô ấy rất lo Vì biết rõ hắn không từ một thủ đoạn nào cả Hồi đó cô ấy đang yêu một người Sau anh ta là người Malaysia Còn thiên nạ thì dè biểu những cuộc tạm hôn Gia đình hai bên không cho họ lấy nhau Ở Singapore cô ấy chẳng tìm được ai trai chở cho mình Chống lại cái tên đều cắn Một bận nọ Đàn em bắn suýt chết cô ấy Cũng may cô ấy thoát được Cô ấy luôn luôn sống trong tình trạng hoảng hốt lo sợ Đến khi có một người chào hàng từ Bangkok đến Và xin cầu hôn Thì cô ấy đồng ý ngay Mặc dù không yêu anh ta Hai người đi Bangkok và tại đây sinh hạ được một cháu trai cháu lê ung lệ chi đã quên cái tên nọ song hắn vẫn chưa quên lời dọa dẫm dạo nào thế rồi lê ung bị mất tích lúc đó cháu khoảng bốn năm tuổi cảnh sát không tìm thấy cháu ít lâu sau lệ chi nhận được một bức thư của tên kẻ cướp hắn viết rằng đây là sự trừng phạt đối với tính ương ngạnh của cô ấy thế tại sao bà ấy không đưa thư đó đến gặp cảnh sát lô hỏi hắn bảo rằng nếu cô ấy báo cảnh sát hắn sẽ giết con trai cô ấy Thậm chí cô ấy còn giấu không cho chồng biết nữa vì sợ chồng đi báo cảnh sát Cô ấy đã bị dày vò đến khốn khổ Khủng khiếp thật Thoạt đầu cô ấy phải chia tay với một người mà cô ấy tha thiết yêu thương Thôi thậm chí cũng hơi ghen với lệ chi về người đó Latifur mới đẹp trai làm sao? Ai cơ? Lô thốt lên Người mà lệ chi yêu thương đấy Ông ta là Latifur à? Đúng Thế còn họ? mohammed Tôi cũng yêu anh ấy một chút Nhưng anh ấy chẳng để mắt tới ai ngoài lệ chi ra Tội nghiệp cho cô lệ chi Cụ ấy phải chịu biết bao nhiêu khổ cục Thế nên là con trai Latifor muốn gặp lệ chi Lô thấy bà Xuyến đang đắm mình trong hồi ức Nên không muốn ngắt lời bà Anh cố chấp nối tin vừa nhận được Với những gì đã biết rõ Và với giả thuyết của Alan Vấn đề ở đây không phải là chính trị Mà là một câu chuyện về những mối quan hệ cá nhân sau đó lệ chi sinh được cháu Kít chủ tiệm cà phê kể tiếp và rồi mọi chuyện lắng dịu dần cái tên nọ không đeo đuổi em bác nữa không con lấy hắn đã thấy trả thù thế cũng đủ rồi para đơm không hiểu lô và bà xuyên nói gì với nhau song qua vẻ mặt lô và giọng của lô anh ta cảm thấy rằng hẳn là viên thanh tra có điều gì đó thú vị lắm anh ta không hỏi han gì để lô đỡ mất tập trung Bà chỉ lạnh lặng, lặng ngồi uống bia và nhìn hai người trò chuyện với nhau Khách đã ra về vội dần và cũng chẳng ai bước vào tiệm nữa Bà Xuyến ra hiệu cho con trai kéo cánh cửa quấn bằng sắt xuống Thế bác có biết cái tên cướp đó không? Tôi có thấy hắn mỗi một lần Nhưng cũng chỉ nhìn thoáng thấy thôi Em gái bác không nói tên hắn à? Có lẽ có đấy, song tôi đã quên mất rồi Bà Xuyến à, theo bác thì do đâu mà lệ trì đã bị điên thế? Tôi chẳng biết nói với ông thế nào đây Vì lúc đó tôi có ở cạnh cô ấy đâu Nhưng theo tôi Hình như cô ấy bị quẫn khi nghe tin nắm tàu Kết luận của y tế Về trường hợp bị điên của bà ta Đề ngày mùng 3 tháng riêng Lô chợt nhớ lại Lẽ nào báo chí Bangkok lúc đó Đã đăng tin thông báo vụ tai nạn rồi Hơi sớm Tuy nhiên báo chí chúng ta đăng tin vào ngày mùng 2 Anh quay sang hỏi problem ông còn nhớ báo chí các ông đăng tin tàu tu bị đắm vào ngày nào không tôi không nhớ nữa bradam đáp nhưng kiểm tra lại cũng dễ tôi vả lại gượm hãng anh ta thốt kêu lên tôi đọc tờ tin ấy lúc còn ở ngoài bờ biển tôi trực hôm mồng một đầu năm sau đó ra đấy nghỉ hai ngày chủ nhật và ngày thứ hai tôi đọc tin tàu đắm trước khi quay trở về bangkok anh ta cau mày ước tính ngày tháng đúng Cái tin đó được đăng vào ngày mùng 3 tháng riêng Nghĩa là ngày thứ hai. Em gái bác gặp chuyện rủi ro vào ngày nào? Lưu hỏi bà Xuyến Ngày chủ nhật Mùng 2 tháng riêng Mai chiều tối bác hàng xóm cô ấy mới tìm tôi Báo rằng lệ chi khó ở làm sao ấy Khi tôi tới Cô ấy chạy quanh khắp nhà Đầu tóc rũ rượi Kêu thét suýt nữa đánh tôi Sau đó nằm vật ra sàn và khóc nức nở Tôi nghĩ là rồi sẽ qua khỏi Nhưng hôm sau đành phải mời bác sĩ đến Bà Xuyến lắc đầu tự hồ như muốn xua đuổi ra khỏi suy nghĩ những hồi ức đen tối về cái buổi tối nọ. Nếu không còn nghi ngờ gì nữa, do rằng là có kẻ nào đó đã đặc biệt báo cho lệ chi biết về vụ đám tàu trước khi tin này xuất hiện trên mặt báo Thái Lan. Thế nghiên là cái tên kẻ cướp đã đeo đuổi bà ta lúc còn trẻ vẫn chưa quên bà ta. Bắt tóc lê ung, hắn chưa hạ dạ. Trong những năm tháng đó, hắn hôn đúc mối thù đối với người đàn bà bất hạnh lưu không ngạc nhiên trước sự tàn bạo của kẻ cướp nọ mà ngạc nhiên trước khả năng giữ mãi trong lòng tới mức khó tin là thật vượt quá sức tưởng tượng của con người mối thù mù quáng trong bao nhiêu năm như vậy người ta nói rằng đến con rắn cũng phải nhả nọc độc xuống đất nếu mãi nó chưa tìm được con mồi để bập những chiếc răng tử thần vào việc gì tên đó phải chờ đợi lâu như vậy mới ráng một đòn nữa và người đàn bà đã khước tử hắn bao nhiêu năm tháng đã trôi qua là sao nếu đã quyết định bắt cóc nốt con gái lệ chi hắn lại chẳng hành động từ trước đây hắn không biết về sự tồn tại của Sukit tất cả những chuyện đó đến là khủng khiếp bà xuyên nói tiếp tội nghiệp cháu Sukit chết đúng ngay vào lúc đang độ thanh xuân cũng tội nghiệp cho San một con người đến là dễ thương San là ai vậy à là chồng cháu Sukit cả tên lẫn họ là Sanju lưu nhớ lại xem trong danh sách đi tàu Tu Xích có người nào tên như vậy không bỗng một dự đoán nữa này ra trong đầu anh làm cho anh sừng sốt trước sự khó hiểu của nó bà Xuyến ạ bác bác có chắc là hai người đã lên tàu không tất nhiên chứ cả tôi và cô lệ chi đều đi tiến hai cháu mà thật ra trước khi lên đường San có việc gấp nó bảo cháu Sukit không phải đợi mình mà cứ làm tất cả mọi thủ tục và tìm chỗ ở trên tàu trước đi nó ba cân bốn cẳng chạy tới đúng ngay lúc tàu sắp nhổ neo cháu xúc rất lo cả chúng tôi cũng vậy khi san hồn ha hồn hển chạy tới nơi thì hành khách đã lên tàu cả rồi lính biên phòng còn của mắng nó đã tới muộn anh ta người thế nào nhưng ông hỏi để làm gì bà xuyến ngạc nhiên thằng bé tội nghiệp ấy đã chết đuối rồi cả cháu xúc cũng vậy bà xuyến không cầm được nước mắt bác ạ xin bác bình tĩnh lô dịu dàng nói chuyện này đối với chúng tôi rất quan trọng tôi sẽ giải thích rõ ràng với bác ngọn nguồn sau người đàn bà lau nước mắt và bảo con mang nước ra uống vài ngụm rồi bà thở dài thườn thượt nó dòng dòng cao đeo kính có tròng đen để diêm mép rất dễ thương tôi không còn biết gì hơn nữa à nó có một vết sẹo nhỏ ở trán giữa hai hàng lông mày Nó bảo hồi nhỏ có thể do bị thương ở chán Có thể do bị mổ Bản thân nó cũng không nhớ rõ nữa Thì bác còn giữ được những tấm ảnh chụp hôm cưới không? Không, một người quen của San đã chụp Hôm sau hai cháu phải đi ngay Và người quen của San hứa là sẽ gửi ảnh qua bưu điện Người này cũng đã lấy đi vé tàu Thu Ma Xích à? Không, người này đã tiễn San và xúc kít Còn bản thân anh ta sẽ đi máy bay Họ quen biết nhau lâu chưa? Ạ? Ai cơ? San và Sukit ấy. Vào khoảng ba tháng trước đây. San có việc đến Bangkok, nhưng Sukit giới thiệu nó với chúng tôi hôm trước cưới có mấy ngày thôi, thật là bất ngờ đối với cô Lệ Chi. Bắt duyên này, em gái bác nhìn không rõ lắm thì phải. Vâng, hai năm gần đây cô ấy bị mắc bệnh thiên đầu thống. Thế bác có biết chồng bà Lệ Chi không? Không. Cô ấy lấy chồng mấy ngày sau khi tôi đã chuyển sang Indonesia Tôi vẫn ân hận là chưa được biết chồng cô ấy Sang đây thì cô Lệ Chi mới cho tôi xem ảnh Chú ấy qua đời trước khi chúng tôi tới Thái Lan được ít lâu Bác có thể cho chúng tôi xem ảnh ông ấy được không? Chắc bác còn giữ tập album ảnh chụp gia đình của người em gái đấy chứ Vâng tất nhiên rồi tôi mang ra ngay bây giờ đây Bà ta đứng dậy và vòng qua quầy hành nước vào buồng trong Thế nào? Bà ta đơm hỏi lô Trên đường ra cảng tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện với ông sau Lô đáp Nhất định thế nào không phải ra đấy Có lẽ tôi đã lần được một đầu mối rồi Bà Xuyến quay trở lại bàn Tay cầm một cuốn album rách nước và bạc màu Như đại bộ phận các cuốn album gia đình khác Ảnh trong đó chỉ dán đến nửa quyển thôi Nằm giữa các trang còn lại là những tấm ảnh Bị thời gian làm cho vàng ố Để lộn xộn không ra đầu ra đuôi nữa Ông này bây giờ tôi nhớ ra rồi Người đàn bà nói Khi tôi tới chỗ cô lệ chi vào buổi chiều tối hôm đó Lúc cô ấy bị nổi điên Tôi thấy cuốn album này nằm ở trên mặt bàn Nó đã bị mở tung ra Ảnh vương vãi lung tung Cả ở trên mặt bàn lẫn dưới sàn Bà không chú ý xem cuốn album bị mở ra tới trang nào à? Lô hỏi mặc dù anh biết rằng Câu hỏi này thật là vô nghĩa Không, sau đấy tôi cho rằng cô ấy xem ảnh cháu sức kít Sau khi nghe tin đám tàu Bà Xuyến tìm trong tấm ảnh chung Tấm ảnh chồng bà Lệ Chi rồi đưa cho Lô Khuôn mặt hùm hụp Của một người đứng tuổi Có nốt ruồi giữa hai hàng lông mày Từ trong ảnh nhìn thẳng vào viên thanh tra Nốt ruồi to bằng hạt gạo Thế ảnh hội trẻ không có à Tôi không biết nữa Tôi không bao giờ xem quán album này Bà Xuyến gấp quán album lại Và bắt đầu dở từ đầu Đây là ông bà cụ thân sinh ra chúng tôi Đây là tôi và Lệ Chi Hồi còn đang đi học Người đàn bà mơ màng ngắm một lúc lâu Từng bức ảnh tựa như đang quay trở về Thời thanh xuân Đôi lúc một hồi ước buồn thoáng hiện lên nét mặt bà Lô kiên nhẫn chờ đợi Đây có lẽ là chú ấy Đúng vẫn cái nốt ruồi đó ở trên trán Chú ấy đã thay đổi nhiều quá Chẳng có nét gì giống cả Chỉ mỗi cái nốt ruồi Lạ thật không hiểu sao tôi có cảm giác như đây Không phải là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tấm ảnh này Bà Xuyến ạ, Bà xem kỹ tấm ảnh này xem sao nó không gợi cho bác nhớ tới một người nào à? song lô không nói thì bà ta cũng cau mày, căng mắt nhìn tấm ảnh. bà đưa bàn tay run run lên che miệng hé mở, bà phân vân, thẫn thờ ngó lô rồi bra đơm, tự hồ như muốn tìm kiếm một lời giải thích, một nơi nương tựa. sau đấy bà lại nhìn tấm ảnh và bỗng đưa tay lên che mặt, cố kìm những tiếng nức nở nghẹn ngào. bức ảnh này gợi cho bác nhớ tới ai? bác xuyến. lô nhắc lại câu hỏi của mình. Không chẳng có lẽ nào Bà ta với tay ôm mặt Cái thầm thì hầu như không thành tiếng Ở bên tàu San Chu bỏ kính ra lau Và tôi đã trông gió mặt nó Tôi đã trông thấy mặt nó ở ngay sát mặt mình Không chẳng có lẽ nào Đấy là Lê Ung Con trai em gái tôi Bà ta với cốc nước Và uống gừng gực một hơi dài Đặt cốc xuống bà ta lại đưa tay lên che mặt Ôi khủng khiếp quá Bà ta kêu lên đau khổ lắc đầu Lệ chi ơi Tội nghiệp cho em Tội nghiệp cho em quá em ơi Chị thương em quá Bị hành hạ đến thế là cùng Thầy em chẳng hay biết gì cả lại hơn Bà ta quay khuôn mặt ướt đầm nước mắt về phiên lô Nhưng cái tên khốn kiếp ấy Cứ muốn lây ung lấy em ruột mình để làm gì Để làm gì hả Chắc nó ở trong một bọn Chuyên dụ dỗ con gái rồi bán cho các nhà chứa Lô đáp tôi Tôi không biết Bà Xuyến nói qua hàng nước mắt Có những bọn chuyên bán như vậy đó Lô giải thích Nhưng do bí mật đưa người vượt biên Không phải là chuyện đơn giản Nên bọn chúng tuyển mộ những tên trẻ Những tên này sang một nước nào đó Dỗ dỗ các cô gái Lấy họ và làm ra vẻ như đưa họ về nước mình Sau đó Lô vung tay với một vẻ đầy ý nghĩa Khủng khiếp quá chừng Bà Xuyến mở to mắt nhìn viên thanh tra thì thầm Cái tên chó má ấy đã làm cho Lê Ung hư đốn, bắt thằng bé phải làm cái công việc bần tiểu như vậy. Bố chế cho thằng anh đem bán con em ruột vào nhà chứa, đủ ác ôn, đủ quỷ dữ. Trái đất này sao lại chấp chứa những con người như vậy? Lô im lặng, nhìn người đàn bà bất hạnh và lung túng, tự như chính anh đã có lỗi trước sự việc xảy ra. Không, cả hai đứa, cả Lê Ung và cả Sức Kít đều chết tất lại hóa hay, bà Xuyến kêu lên. Chết đi còn hơn sống là một tên vô lại và một con gái điếm Còn mình, mình lại không tin rằng họ đã chết đuối Lô im lặng thầm nghĩ Các ông sẽ tìm ra cái tên đều cáng ấy chứ Bà Xuyến nhìn Lô vẻ văn lân Sau đó chuyển sang nhìn Paradigm Các ông làm ơn cho biết Các ông sẽ tìm ra hắn chứ Đấy là công việc của tôi Lô lòng bảo đáp Chính vì vậy nên tôi đã từ Singapore kết công sang đây Anh đứng dậy Bà Xuyến ạ Băng bác bảo qua cho Chúng tôi đã làm phiền bác rồi Và cảm ơn băng đã giúp đỡ chúng tôi Bác có thể cho tôi tấm ảnh này được không Lô chỉ tấm ảnh chồng của bà Lệ Chi Chụp hồi còn trẻ Vâng được ạ Nếu cần xin mời ông cứ lấy Cảm ơn bác Trên đường đi ra cảng Lô kể lại tỉ mỉ toàn bộ câu chuyện Và trao đổi cho người cùng đi với mình nghe Bây giờ tôi chỉ cần quan tâm đến Một điều thôi Anh kết luận Đó là tên họ người làm thủ tục cuối cùng trước khi lên tàu Tumasic Đúng Pradham lắc đầu Rồi chỉ lên tiếng đáp có vậy Ở cảng Viên sĩ quan biên phòng lục giấy tờ một hồi lâu Lật dở rất nhiều bản danh sách Và cuối cùng thốt lên bằng một giọng rừng rưng Ông Sanh Trương Người Singapore Ông ta chiếm một căn buồng ở trên tàu à Lưu hỏi thêm cho rõ Cái đó thì tôi không rõ nữa Sĩ quan biên phòng đáp Ông đến hỏi công ty tàu ấy. Lô và Paradigm tìm đại diện ngành vận tải đường thủy. Người này cũng lục tìm rất lâu những tài liệu cần thiết. Ông sang trương à? Ông ta hỏi lại. Đúng đúng. Lô suốt ruột khẳng định. Ông ấy ở buồng số 5 cùng với vợ tên là Sakichi. Tới Bangkok sáng hôm sau hoàng long đến ngôi biệt thự cổ nằm khuất sâu trong những bức tường cao lẫn trong màu xanh dày đặc quả rặng vả cánh cửa quét sơn xanh sẫm mở rộng ra để cho xe vào rồi lại từ từ khép lại chiếc mercedes đi vòng qua buồn hoa mê điệt và dừng lại bên bậc tam cấp làm bằng đá hoa cưng thủy điển màu đỏ một người đàn ông đứng tuổi đeo kính gọng sừng to bước ra đón hoàng long ông ta mặc áo kiều khoát lại trung hoa màu xanh nhạt có tiêu hình rồng bằng chỉ vàng ông đang bước vội lại Nên đôi cánh tay áo rộng cứ phất pha phất phới Rất hân hận được gặp anh Anh do thân mến Ông ta thốt lên Sau bước gặp nhau lần cuối của chúng ta trông anh chẳng thay đổi mấy và cứ phơi phới ấy Chào anh Túc Hoàng Long bắt tay người ra đón mình Tôi cũng không thể nén lòng không khen ngợi anh được Nhưng tại sao anh lại gọi tên cúng cơm của tôi ra như vậy Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi Ôi anh do thân mến Anh do thân mến Anh do thân mến, chủ nhân buông tay về không tự nhiên. Thời gian cứ trôi đi, trôi mãi, trôi hoài, còn chúng ta mỗi ngày một giả một yếu. Túc cầm đầu, một trong những hội bí mật lớn nhất ở địa phương. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, toàn bộ hoạt động cấp biển tại biển Đông từ eo biển Malacca ở phía Tây tới quần đảo Gilbert và Samoa ở phía Đông đều do tổ hợp của Túc và các tổ chức bí mật Hồng Kông và Macau chưa nhau chi phối. Hồi đó, Tam Hoàng non trẻ nhưng đã khá mạnh, phải tốn khá nhiều công sức và thời gian mới giành được quyền cướp biển của mình. Singapore trình diện ở ngoại biển một tổ chức bí mật khác mạnh hơn nhưng Tam Hoàng đã có thể nuốt tươi nó. Một thời gian sau, giữa Tam Hoàng và các tổ chức bí mật ma cao Hồng Kông và Thái Lan đã ký được một hiệp định hợp tác và chúng thường xuyên phối hợp với nhau tiến hành những vụ buôn ngoại tệ vàng ma túy lớn hơn. Chúng phân chơi nhau khu vực hoạt động cướp biển. Tôi đặc báo thấy rằng cảnh sát đã khui được cái nghiết trang ở Balanchamanty Chuyện đó có gây nguy hiểm cho anh không? Chà, lão ta chứng nào tật ấy Cứ tò mò tộc mạch Hoàng Long thầm nhận xét và hờ hững đáp Không, và lại chúng tôi chẳng có liên quan gì tới cái nghiết trang ấy cả Thế nghĩa là còn một tổ chức khá mạnh nào đấy Ngoài tổ chức của các anh à tôi rõ ràng là cứ muốn xoáy vào đề tài này Cũng có thể lắm chứ hiện nay tôi chẳng bận tâm tới chuyện đó tôi biết biết mà không có chuyện đó thì các anh cũng chăm mối tơ vò đúng không nào đúng tất nhiên là anh nói có lý rồi anh túc thân mến hoàng long thở dài đáp nhiều chuyện quá bà đầu sau tay cũng chẳng giải quyết xuể cứ lấy thí dụ như cái đám con gái mới đây mà anh đã đưa người của tôi đến đấy chúng tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới chót lạt thế mà được có một chút xíu chẳng đáng là bao Không thể như thế được Túc làm bộ ngạc nhiên Đấy là món hàng tuyệt vời Riêng cái cô con gái của bà Mà anh đã quen biết từ đời tám hoánh nào ấy Cũng đáng giá nghìn vàng rồi Tôi đã phải bỏ ra suốt một năm dòng Mới tìm ra cô bé ấy Chỉ về nể anh thôi Xin đa ta anh Nhưng số hàng còn lại Thực tình mà nói là loại soạn xĩnh. Anh Thúc thân mến Tôi tha thiết mong anh từ nay về sau Nên suy tính tới nguyện vọng của tôi Tôi biết rằng sau khi bọn Cộng sản nắm quyền hành ở Đông Dương, anh gần như là người chủ hàng độc quyền. Tôi không phản đối khi anh nâng giá, nhưng anh cũng phải công nhận rằng 5.000 đô la một cô gái thì với giá đó người ta muốn có những người mẫu đích đáng hơn nữa kia. Anh do kinh mến ơi, anh thật bất công đối với tôi. Túc thở dài sần sượt, chúng ta là chỗ bằng hữu cố chi, nên tôi mới cam đoan với anh rằng tôi không bao giờ tự cho phép mình... Anh thuộc kính mến Hoàng Long lại ngắt lời kể tiếp chuyện Mong anh đừng quá bận tâm về những lời của tôi như vậy Ấy là nhân tiện tôi nói thế thôi Hai tên ngồi trên càng kỳ Bên trước bàn vuông bày la liệt những món sơn hào hải vị Một làn ánh sáng mơ ảo dễ chịu Từ hai chiếc đèn lồng hình lục lăng trang trí Đầy hình vẽ treo ở chỗ trần Ngay trên chiếc bàn con tòa khắp căn phòng ánh hồng phơn phớt đọng trên nền xanh nhờ nhờ trắng của hai chiếc bình cổ tuyệt đẹp bằng sứ mỏng tăng tạo nên cảm giác như bên trong có những bóng đèn nhỏ nó mơn man lớp dỉ nhám nhám trên chiếc đỉnh đồng túc triết lý tai hùng biện và đầu óc sắc sảo chỉ tổ sinh chuyện lộn xộn hắn đùng đỉnh phán rồi thích thú múc món yến rào bỏ vào miệng văn học và âm nhạc chỉ tổ làm cho thuần phong mỹ tục bị thao hóa nhân từ nhân ái là mẹ của lầm lỗi Khi người ta buông lơi những chuyện lộn xộn Và những hành vi thao hóa thuận phong bi tục Thì chúng sẽ lan tràn Nếu lầm lỗi có một bà mẹ Thì bà mẹ đó sẽ mặc sức mà sinh đẻ ra chúng Nơi nào lộn xộn bê ta Nơi đó có nhân dân mạnh hơn nhà cầm quyền của họ Muốn nhà cầm quyền mạnh hơn nhân dân Thì phải làm thế nào Phải biết lãnh đạo họ Duy trì trật tự Và phải tạo ra trật tự Nếu để muộn sau mới bắt tay làm Thì chuyện lộn xộn mất trật tự Chỉ tổ tăng lên Để duy trì trật tự Cần phải quản lý con người Không phải với tư cách là những con người có phẩm hạnh Nếu vậy họ sẽ trở nên cứng đầu cứng cổ Mà với tư cách là những kẻ hư đốn Có vậy chúng mới biết yêu thích trật tự Hắn rót rượu hâm nóng từ trong bình Có hình dáng một chữ tượng hình lớn Vào chiếc chén con Nhấp một ngụm rồi nói tiếp Nếu quản lý con người với tư cách là những con người có phẩm hạnh Họ sẽ quá yêu thương nhau Lúc đó lầm lỗi sẽ được bao che Nếu quản lý con người với tư cách là những kẻ hư đốn Họ sẽ không tin nhau, lúc đó lối lầm sẽ bị moi ra và bị trừng phạt tàn bạo. Trong trường hợp này sẽ có một trật tự mẫu mực và cần phải duy trì nó bằng trừng phạt. Trừng phạt càng gây kinh sợ thì càng tốt đối với loại người này. Họ sẽ kính trọng những ai đứng cao hơn họ, như thế nghĩa là kính trọng chính với bản thân mình. Còn kính trọng những người cầm quyền của mình, có nghĩa là con người sẵn sàng đâm tất cả vì họ, ngay cả xông vào cái chết. Anh Túc ạ! tôi thấy thích cái cách suy luận của anh đấy hoàng long nói trong đó người ta cảm thấy một cái thứ gì đó bất di bất dịch chính trật tự mỡ mực góp phần tạo nên sức sống và hoàn chỉnh trong liên minh thần thánh của chúng ta Túc nâng chén rượu lên anh bạn thân mến tôi đúng là hành tội anh với cái món kinh thể đấy là trong sơn đông tỉnh chấp chính giả đích thư đặt chén rượu xuống bàn chủ ngôi biệt thự lấy khăn ăn ra lau mép À suýt nữa tôi quên mất Tôi muốn phiền anh giúp cho một việc Tôi nghe đây Việc tôi muốn phiền anh không hẳn là việc của tôi Mà chủ yếu là của bè bạn tôi song dẫu sao tôi cũng mong anh để tâm đến nó Anh Túc Gì mà cứ phải dài dòng văn tự vậy Sức tôi đến đâu tôi sẽ cố giúp anh tới đó Ồ oh, tôi chẳng nghi ngờ chút nào về sức của anh Túc mỉm cười Hắn châm điếu thuốc Hút sòng sọc một hơi rồi đặt điếu xuống tôi thì tôi cứ nói toạc ra với anh anh giao à vấn đề tôi định nói là những tài liệu mật phải đưa vào malaysia tôi không rõ nội dung của chúng nhưng bè bạn tôi cho rằng đấy là những giấy tờ rất quan trọng họ định giành giật lại nhưng không được giấy tờ do một người đi từ Bangkok trên con tàu nhỏ tàu thomasic chuyến đi tàu bị đắm hồi đầu tháng riêng đến ra vì vậy mà ngay đầu tiên lão ta đã chú ý nên nghiến trang ở bangalatati hoàng long nghĩ thầm không biết có phải lim chuyển không lạ thật không thấy hồng trượng nói với ta một lời nào về chuyện này còn cái món bạch phiến chắc cắn đã cuỗm của tang ngay trước mõm hoàng long hí hửng là sẽ không phải trả một xu tiền bạch phiến nào cho túc trước khi xảy ra tai nạn tàu đã bị tấn công túc nói tiếp thế mà xác người truyền tài liệu không biết sao lại ở balakamanti người ta đã phát hiện ra cái đoạt số giấy tờ ấy đó là một tên phấn nào đấy hắn phụ trách một cánh hát ở singapore Và chắc chắn cầm đầu một tổ chức bí mật mà trong tương lai sẽ có thể trở thành kẻ cạnh tranh với anh. Hoàng Long nhận xét. Mặc dù tai nạn đã xảy ra và không có nhân chứng, mà bè bạn anh đã biết rõ được những tình tiết ấy, thì kể ra họ được cung cấp tin không đến nỗi tồi. Vô tình thôi, Túc buông lời đáp. Chính cái tiền phấn ấy đã vượt lên trước chức xuồng có nhiệm vụ phải tấn công tàu Tumasic để đoạt lại tài liệu. Xong người trên xuồng đã vứt được ở ngoài khơi Một thủy thủ của tàu Tomasic Tin thủy thủ kể lại rằng Tàu đã bị tấn công và một trong những tên cướp biển đó Làm việc biến chỗ cảnh sát bảo vệ bờ biển Ở Singapore Tìm ra hắn Sau đó lần ra tên phấn kể cũng chẳng phải nói chuyện khó khăn phức tạp Xong ngay hôm sau Không biết tên phấn ấy biến đâu mất Thật ra chủ nhân số tài liệu đó Đã săn lùng chúng Có lẽ họ đã hành động làm vấn hoảng sợ Tôi sẽ chịu ơn của anh Anh do so thân mến Nếu như anh có tìm được ra hắn Tôi có ảnh của hắn Tôi dám quả quyết với anh rằng Bài bạn tôi chả hậu lắm đấy Thế nào hồng trượng Hoàng Long cười khệnh trong bụng Nhà ngươi đã giấu ta quá khứ của nhà ngươi Và định ỉm số giấy tờ ấy đi Nhà ngươi quên rằng Mọi chín lợi phẩm đều thuộc quyền sở hữu Của chỉ riêng ta Chứ không của một ai khác Nhà ngươi sẽ phải trả giá đắt về chuyện này Vị tất nhà ngươi thoát được khỏi tay ta Thế là bây giờ ta đã biết hai năm rõ 10 rằng Nhà ngươi đã quyết định đổi tên và lỏng tay với nụ khố rách áo ung của ngươi Có điều phải suy nghĩ xem Có nên trả lại số giấy tờ đó cho bạn của lão túc kính mến này không Biết đâu người nào đó trả giá cao hơn thì sao Tôi sẽ cố gắng Hắn nói Mặc dù đúng như anh đã nhận xét Nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì Tìm ra một tổ chức thì dễ dàng hơn một con người Hơn nữa ở mức độ nào đấy Chuyện này lại liên quan đến cả quyền lợi của anh nữa Một tổ chức Hoàng Long thầm nhại tin tiếp chuyện Cứ làm như não biết rõ phấn Trong thực tế là ai ấy không bằng Ta cứ tin rằng Lão có thể làm sáng tỏ tông tích ngắn Xong lại mù mịt Không biết đó là người của ta Mới đầu chộp được cơ sở của ta Đã để cho hắn giấu không cho ta biết số tài liệu đó Lão muốn tuyển mộ hắn Nhưng không xong đành phải cầu đến ta Để quá lâu Hoàng Long đáp Có thể tên đó không còn giữ số tài liệu ấy nữa Tôi cũng ngờ ngỡ thế Món hàng ấy quá béo bở Nên chẳng phải gặp ai Hắn cũng mời chào ngay đâu Cứ theo lời anh nói Thì bè bạn anh định với số giấy tờ đó Có thể là người Mỹ Có thể là bọn quốc gia Nhưng chắc hơn cả là bọn Mỹ đúng không nào Ê ê ê Túc đấu diệu Tựa chung tôi chẳng hề giấu anh chuyện gì cả đâu Anh do thân mến Đúng đó là người Mỹ Anh Túc kính mến Hoàng Long cúi đầu im lặng trong giây lát Anh tin rằng đã chọn đúng mặt người vàng rồi đấy chứ Tôi rất hiểu anh Anh do vô cùng thương mến ạ Cánh cửa phòng khách lặng lẽ mở rộng Người thanh niên đã ra sân bay đón Hoàng Long xuất hiện Nơi ngưỡng cửa Anh ta đưa mắt nhìn chủ ngôi biệt thự với vẻ dò hỏi Mong ông bạn do thân mến của tôi thứ lỗi cho Túc bảo Hoàng Long Thường vào giờ này tôi được thông báo tất cả những điều hết sức quan trọng có liên quan tới tình huynh đệ vĩ đại của chúng ta thư ký của tôi rất nghiêm với tôi và rất đúng giờ giấc hắn quay lại bảo người vừa mới bước vào vẻ và không hài lòng chẳng nhẽ không hoãn việc báo cáo lại được à tên trẻ tuổi cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nói xin ngài thứ lỗi cho tôi những vấn đề có liên quan đến vị khách đây ạ sao túc cao mải thốt lên việc gì vậy hoàng long cũng chăm chú nhìn tên vừa nói dạ thưa có một tên thám tử ở singapore vừa tới bên cảnh sát hình sự à hắn chú ý đến những tình tiết của vụ rắc rối ở đường ivarai đường ivarai à hoàng long cau mày về không hiểu lệ chi sống ở đằng ấy túc nói hoàng long bặm môi túc quay lại bảo tên trẻ tuổi hắn moi được những gì rồi dạ tên thám tử đòi xem hồ sơ đựng tài liệu vụ điều tra ám sát mụ đàn bà đó hắn tên gì dạ thưa patrick ạ Hắn hãy còn ở Bangkok à? Dạ thưa hắn đã bay đi hôm kia rồi ạ. Thu tập toàn bộ tin tức và hàng ngày báo cáo với ta Thôi đi đi Tên trẻ tuổi cúi ngập người xuống rồi bước ra ngoài Trong suốt thời gian diễn ra câu chuyện trao đổi ngắn ngủi này Hoàng Long ngồi im vẻ mặt cứng đờ bất động và tập trung suy nghĩ xem Không biết CEU đã đến Bangkok để làm gì Và cái tên thanh tra quá sâu sát đó đã làm sáng tỏ được những gì ở đây Anh bực mình lắm phải không? Chú ngữ biệt thự cắt ngăn dòng suy nghĩ của Hoàng Long Hoàng Long nhún vai Không đến nỗi nào Tuy vậy Ngay ngày mai tôi phải bay về Singapore Tôi sẽ ra lệnh lấy vé cho anh Túc nhá nhặn nói Cảm ơn anh Mong rằng người của anh thường xuyên kiểm tra vấn đề này Và nếu có thể được Chặt đứt toàn bộ các đầu dây Tất nhiên Tất nhiên rồi Anh dò vô cùng mến thương à Túc vội vàng hứa với Hoàng Long Tôi sẽ làm tuốt Biết được cái tên lưu ấy Moi được tin gì Tôi sẽ cho người tới báo anh lập tức Tôi thật chiêu ơn anh rất nhiều Anh Túc kính mến Hoàng Long đứng dậy Còn bây giờ nếu anh không phản đối Cho phép tôi cáo lui Tôi còn một số việc nữa phải giải quyết trước khi ra về Tất nhiên tất nhiên Anh do thân mến Túc bội nói Tôi hiểu rõ mọi chuyện Ngày mai tôi sẽ ra sân bay tiễn anh Hắn lắc chuông Đúng Ngay lô trình bày xong Alan lắc đầu Quả là một câu chuyện đáng buồn Tuy anh không xác định được người đó là ai Trong tôi vui mừng là giả thuyết của tôi đã được chứng thực Bây giờ ta thử gom góp lại Toàn bộ những điều chúng ta đã rõ xem nhé Nghĩa là Latifer bố đã đúng độ với một tên ít nào đó Vẫn đeo đuổi người đàn bà đã cự tuyệt hắn Ông ta đã kể lại cho con nghe câu chuyện của mình Và lòng thanh tản bước sang thế giới bên kia Phơ còn lại Phát hiện ra rằng kẻ thù chính của ông ta và đối thủ của người bố đã quá cố làm một Và ông ta quyết cung bố quá khứ của tên X Xong John Latifer bố đã qua đời Và ở Singapore không tìm ra được những nhân chứng sống giúp vạch mặt kẻ thù Latifer đi Bangkok gặp bà Lệ Chi Đồng thời thu thập ở bên đấy những bằng chứng lên án tên X Về hành động tội lỗi của hắn Ông ta liệu có gặp được bà ấy hay không Điều này... điều này chịu Ta không bao giờ biết rõ Tại sao ông ta lại đi tàu Tu Masix cũng không rõ nữa. Có lẽ ông ta dự tính đến Singapore cố làm cho Sancho bị bắt, rồi sau đó chứng minh rằng Tiến X có quan hệ trực tiếp với vụ bắt cóc Scott. Nếu tất nhiên, ông ta đã có thể làm sáng tỏ việc ở Bangkok, cứ cho rằng như vậy đi. Song dĩ nhiên, Lativer không thể giả định rằng Tam Hoàng đang theo dõi ông ta và số phận ông ta đã được định đoạt. Tiếp theo nhé, chúng ta biết gì về cá nhân Tiến X? Hắn nguyên là một tên cướp Cứ như chị bà Lệ Chi đã kể lại Hắn có thể đoạn tuyệt với quá khứ Nhưng tôi rất hoài nghi chuyện đó Trăng chương sau hắn vẫn là một Nhưng vì bộ tàu Tumasic Do bàn tay của Tam Hoàng Nên ít còn liên quan trực tiếp đến tổ chức này Tóm lại hắn là một trong những tên trùm Trong bức điện tôi đã nêu ba tên Có khả năng liên quan tới chuyện này Lô nhắc xếp Tôi đã cho tìm hiểu về những tên ấy Đúng là phải rất thận trọng để ích Không đề phòng cảnh giác nếu như hắn là một trong ba tên Biết nói gì đây nhỉ Chúng chỉ liên hệ với Lee Rapper công ty để buôn bán cao su thôi Dẫu sao ta cũng không lần ra được mối quan hệ nào khác Quá khứ của ba tên không chê vào đâu được Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết lôi phản đối Quá khứ, thời buổi này người ta thay đổi nó Như thay đổi một bộ quần áo không hợp thời trang Dĩ nhiên, Alan tán thành Nhưng hiện nay chúng ta không có khả năng tiếp cận bọn này Tin tức thì ít, người làm chứng thì chẳng có Thế bác nghĩ gì về chuyện San Chu đi tàu Tumasic dưới tên sang Trương Lô hỏi Theo đơn của Trương, con trai lão mất hút ngày 22 Tôi không nhầm lẫn đấy chứ Không ạ Tàu Tumasic rời Bangkok ngày 28 tháng Chạp Nếu ít là Trương thì liệu lão có thể dự đoán trước một tuần các sự kiện Sẽ triển khai ra sao Liệu láo có thể biết trước rằng Latifur sẽ đi tàu Tomasic Chứ không tiến hành những bước khác nào đấy không Có lẽ bác nói đúng có lý đi ạ Lô tán thành Thôi được rồi Alan khẽ đập tay xuống mặt bàn Hôm nay anh đi đừng mệt Anh về nghỉ đi Ngày mai anh bắt tay điều tra vụ tên chương con là một này à, Thu thập tin tức do bè bạn của Latifur cung cấp là hai này Và, và xem xét lại Cái xác ở Balakamantin là ba Như vậy ý định của chúng ta muốn gắn vụ đám tàu giả Với việc đánh trao sách ở trên đảo không thành rồi Thế nhiên là phải tìm những con đường khác thôi Lô đứng dậy và bước ra cửa À này, nhân điện gặp anh ở đây An Lan nói với Teo suýt quên khuấy đi mất Dung gọi điện cho anh mấy lần đấy Nó hỏi xem khi nào anh về Bác An Lan Lô la lên Bác tai quái lắm Sao bác cứ im chẳng nói ngay với tôi Tôi ấy à tôi cứ sợ rằng báo xong cho anh tin này thì chẳng còn được nghe anh nói điều gì khúc chuyện rình rọt ta cả lô chạy vội ra khỏi phòng xếp và lao về phòng mình chân cầm bay vèo vèo theo một đường vòng cung rồi dây phịch xuống ghế bành viên thanh tra chụp lấy điện thoại và quay vòng số suốt ruột đưa ngón tay quay vòng lại mỗi khi quay xong một số chiếc đĩa bướng bỉnh cứ ì ạch không muốn quay nhanh hơn lô quay nhầm số anh bực mình quay lại từ đầu Cuối cùng có những hồi chuông dài ngân vang và trong ống nghe nổi lên tiếng Dung. "Dung, Lô đây." Ống nghe im bặt. "Dung, Dung có nghe Lô nói không?" "Có." Cô khẽ đáp. Đồn nửa tiếng nữa Lô sẽ có mặt ở nhà, Dung đến chứ?" Lại im lặng. "Dung, Lô rất tha thiết mong Dung đến, Dung hiểu chứ? Rất tha thiết đấy, Dung có đến không?" "Có." Ở ngoài hành lang, suýt nữa Lô xô Alan ngã bổ nhào. Dung ngứa gã cho anh một cách đánh bài ăn chắc à? Alan đứng né sang một bên rồi tò mò hỏi. Bác đã đoán đúng đấy, bác Alan. Lô vừa đi vừa nói, giọng hớn hở và chạy vội xuống nhà. Về đến nhà, anh bắt tay và thu dẹp cho gọn gàng ngăn nắp. Anh tống vào tù những chiếc áo sơ mi quyên chưa giặt trước khi đi Bangkok. đã cà phây uống giờ, bay vèo vèo vào chỗ rửa bắt đĩa kêu loằng xoằng và vỡ ra từng mảnh, lôi vùi bùi trên chiếc bàn con để báo chí và trên chiếc gạt tàn thuốc lá, rồi lao bào chạy vào bếp lấy chổi, anh rúi tất cả báo chí xuống gầm đi văng. Cuối cùng căn hộ độc thân của anh trong phần nào cũng gọn gàng sạch sẽ. ấn bó hồng sen và lọ và bày bánh ngọt mua dọc đường lên chiếc khay tròn xong lù lao ngay vào phòng tắm. anh tắm qua quýt đặt nước pha cà phê và mồm ngậm thuốc lá ngồi phì phèo trên ghế bành kim chỉ phun của chiếc đồng hồ treo tường cứ như đứng im chết cứng không chịu nhúc nhích lô muốn nhảy trộm lên bẻ ngoẹo nó đi cho rồi hút hết ba điếu thuốc anh mới nghe thấy tiếng chuông kêu anh đã nghĩ đến chuyện thay chuông từ lâu vì nó phát ra những tiếng rè tiếng tịt nhưng lúc này anh ngạc nhiên nhận thấy rằng từ gian phụ vọng vào một tiếng vọng êm nhẹ anh lao ra mở cửa dùng đứng nơi ngưỡng cửa e thận mân mê túi sách của mình Lô cầm tay cô, lặng lặng dẫn vào phòng và mời ngồi xuống trước ghế bành Họ im lặng nhìn nhau, không ai nói một lời, sau đó Dung hỏi Bangkok có gì lạ không anh? Ngay đầu thành phố đẹp lắm Cô nói chẳng qua chỉ là thấy cần phải nói thế thôi Mà kệ cái Bangkok, mà kệ mọi người, anh yêu em Những lời này cứ tự chúng buột ra Lô nói một lèo và chỉ sau đó anh mới hiểu rằng anh thực sự yêu Dung Đây là một phát hiện mới đối với anh Mặc dù anh vẫn chưa chịu tin vào điều đó Một niềm vui điên dại xốn sang trong lòng Làm anh tưởng chừng như bị nghẹn thở Tuy nhiên anh thấy bứt rứt sợ sợ Cái nhà cô mắt hơi sách này vụt một cái trở thành một phần của chính bản thân anh Và bỗng trong đầu anh nảy ra ý nghĩ Kỳ cục là anh có thể mất cô ta Anh yêu em Hai giọt nước mắt nhỏ Tựa hai giọt xương đọng trên hàng lông mi run rẩy của Dung Một giọt trào ra và từ từ lăn trên má Dung Em... em sao vậy? Có chuyện gì vậy? Em... em sợ là không bao giờ anh nói lên những lời đó Nếu thế thì em không hiểu em sẽ sống ra sao ở trên đời này nữa Luôn lại bên ghế bành, lau giọt xương nhỏ trên hàng mi và má dung Cô cầm tay anh áp vào má mình Em vẫn còn thấy lo cho anh, anh Lô à Lúc anh ở Bangkok em cứ thấy nôn nao lo sợ Ở bên ấy có gì nghiêm trọng đâu, em... Và lại đấy là công việc của anh mà Một công việc cũng chẳng khác gì như quả mọi người thôi Không, việc của anh nó khác hoàn toàn cơ Có lẽ em chẳng bao giờ làm quen được với công việc của anh Anh, từ nay anh có thường hay quên em không? lâu không đáp, nếu bảo không thì anh nói không đúng sự thật Còn bảo có thì hôm nay anh không nỡ Anh ngồi xuống đấm thảm mềm mại và ngả đầu vào lòng rung cú vứt về mái tóc anh, Lô không dám cửa mình, tất cả những điều đang diễn ra, tự hồ như chỉ là một ảo ảnh, và chỉ một động tác nho nhỏ thôi sẽ làm cho ảo ảnh đó tan biến. Lô thấy ngựng trong giây lát chính những tình cảm đang dâng trào, anh nghĩ rằng mình sự sự chẳng khác gì một chú nhóc 12 tuổi đời, anh, một gã đàn ông đã từng chạy, không dễ mềm lòng đâu. song giây phút lúng túng dần dần trôi qua, anh lại nhường chỗ cho niềm vui, lúc này đã có ý thức và thanh thản trời bắt đầu tối lô với tay định bấm công tác chiếc đèn chân lạc dung ngăn anh lại đừng anh dung yêu em lô khẽ chạm môi và tấm thân ấm áp của dung anh thấy người cô canh ra chờ đợi và mời gọi anh dạo dực người dâm gian như kiến bỏ khắp người dung run rẩy cô như chú chim nhỏ bé bỏng không có khả năng tự vệ không thể vỗ cánh bay thoát cô lúng túng chưa biết đáp lại sự âu yếm đó của lô ra sao. Lồ lên lòng mình trào dâng một tình cảm dịu êm trước thái độ lung túng và sự chờ đợi đầy tin tưởng của cô gái. Anh Lô, anh thân yêu. Đôi tay Lô thận trọng nhưng vững tin đỡ rung xuống thảm. Anh Lô, anh Lô, cô sung sướng lắp bắp. Sau đó hai người nằm một hồi lâu trong bóng tối. Em về đây, anh Lô. Dùng nướng lửa thì thảm. Ừm, Lô hôn cô rồi đáp. Em vào buồng tắm sắm sửa lại đi. Như thế này mà ngồi uống cà phê không tiện Sau đó em gọi điện báo với bố rằng Hôm nay em không thể về nhà được Ngày mai cũng vậy Anh điên à Dung đưa tay lên bịp mồm anh Lô gỡ tay cô và bình tĩnh nói tiếp Em sẽ báo với bố mẹ rằng em đã quyết định lấy anh Không anh Lô Không đâu Dung phản đối Không nên thế Anh em chẳng muốn quan hệ giữa bố mẹ em Và anh trở nên căng thẳng một tí nào cả Cần phải giải quyết như mọi người anh phải đến gặp bố mẹ em xin cầu hôn rồi để xem bố mẹ có đồng ý không đấy chứ mặc kệ tất cả lô kêu ầm lên em có yêu anh không nhưng em có yêu anh không có dung lý nhí đáp và em sẽ ở lại chứ lô hỏi giọng khẩn khoản vâng ạ dung vội vớ quần áo trai người mặt cô đỏ bừng khi lô ở bếp lên dung đã ngồi thu lô trên ghế và giờ tờ tạp chí vừa lôi ở dưới gầm đi văng ra đọc lô giật lấy tờ báo lại nhét nó xuống gầm đi văng nhẹ nhàng bế cô lên và ngồi xuống ghế bành dung ngả đầu vào vai lô và ôm cổ anh ngày mai em thi môn sử thế mà hầu như em chưa chuẩn bị gì được cô tuyên bố nói chung em chẳng muốn học tiếp nữa bố mẹ quá chiều con lô giả vờ buồn bã thở dài không sao anh sẽ bảo ban em Nên nhớ rằng anh muốn lấy một người vợ có học thức Nhân tiện ta nói về chuyện thi cử đi Em hẳn còn nhớ em đã kể cho anh nghe Về mối tình sinh viên của mình chứ Tối hôm làm quen với nhau Ở nhà bác Alan đấy Anh cũng nên nhớ là Dung bất bình cào nhào Đàn ông các anh hay ghen bóng ghen gió Với quá khứ của đàn bà chúng tôi như thế nào Em chỉ yêu có mình anh Người khang thì vô nghĩa sanh là một thanh niên tốt bụng Nhưng nhóc con ấy mà Và lại suốt một tháng trước khi quen anh Em có gặp cậu ấy nữa đâu Em bảo sang ấy à Vâng nhưng sao cơ Dung ngạc nhiên Tại sao em không gặp cậu ta nữa Lô đã biết cách ứng phó ngay trong mắt Lúc này anh là thanh tra Lô Trời anh Lô Dung phì cười Em không ngờ anh lại ghen tới mức ấy Chẳng qua một lần hai người đã hẹn gặp nhau Nhưng cậu ta không đến Em giận và không gọi điện cho cậu ấy nữa Sau đó anh đến Cậu ta họ gì? Họ Trương Dung bất giác trả lời Nhưng... Em bỏ quá cho Dung Lô ngắt lời cô Tất nhiên bây giờ chẳng nên vặn vẹo chuyện cũ làm gì Nhưng em phải kể cho anh tất cả những điều em biết về con người ấy Rất quan trọng đấy em Em biết không cậu ấy có liên quan tới vụ mà anh đang điều tra Xanh là bọn kẻ cướp ấy à? Chị vớ vẩn Dung phá lên cửa nhớ nắc nẻ Và ngay sau đấy nghiêm mặt buồn rầu nói tiếp Có nghĩa là bác An Lan gái đã có lý Ở chỗ nào? Lô không hiểu Ở chỗ là một khi đã lao vào công việc Các anh quên hết mọi chuyện Nhưng anh biết làm thế nào được Dung Lô âu yếm vuốt má cô Công việc của anh là như vậy mà Thôi được Anh muốn biết gì về sang nào Cậu ấy bị làm sao vậy Em cố nhớ chính xác xem hai người đã hẹn gặp nhau khi nào Dung nhún vai Em không nhớ chính xác được Theo em đâu vào khoảng 20 tháng chạp gì đấy thế cậu ấy có định đi đâu không? Không, cậu ấy chuẩn bị thi tốt nghiệp và ngồi lì suốt ngày để chuẩn bị Hơn nữa đã vào học rồi thì còn đi đâu được nữa Thì em không tìm hiểu xem tại sao cậu ta không đến à Thì em đã chẳng bảo là em không gọi điện cho cậu ta nữa rồi còn gì Em thích cậu ta lắm à Ông thanh tra thân mến Dung dơ một ngón tay lên dọn lô Xem ra ông định lợi dụng công việc và việc tư Ông sẽ bị trừng phạt về tội đó Ừ đấy tôi rất thích cậu ta Người làm chứng Chị sẽ phải chịu trách nhiệm Vì tội cung khai giả mạo Lù cũng dùng cái giọng như cô Để đáp lại và rồi nghiêm giọng hỏi Cậu ấy là người như thế nào Một chàng trai rất tốt Rất đứng đắn, vui tính, thông minh Dũng cảm trong nhận định Cậu ta thậm chí còn thu thập chữ ký Chống lại cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam Không biết anh còn vặn vẹo gì nữa nào Em đã đến nhà cậu ta chưa? Lâu hỏi và thấy Dung cao mày bực mình Anh liền giải thích thêm Ấy là anh hỏi để biết hoàn cảnh gia đình Bố mẹ cậu ta Gia đình giàu sụ Bố cậu ta theo em là một nhà kinh doanh Một lão già vô thưởng vô phạt Thậm chí còn định tán tỉnh em Còn bà mẹ là một người đàn bà dễ thương Dễ mến Bà ấy rất muốn em và sang lấy nhau Còn em? Em sao cơ? Em có muốn lấy cậu ta không? Lại nổi máu gan rồi hả? Thôi được, anh không thấy nữa Cậu ta có giới thiệu em với bạn bè của mình không? Ồ, cậu ta khối bản Đặc biệt là ở trường đại học tổng hợp Còn ở ngoài trường Dung suy nghĩ Cũng có, thật ra ít hơn Cậu ta có quen người nào có sẹo trên chán không? Ở đây này Lô chỉ và giữa hai hàng lông mày Hình như đúng đúng Cậu ta đã giới thiệu em với người ấy Ở đâu? Em không nhớ nữa Em thấy người đó khoảng, khoảng hai lần Lâu chưa em? Lâu rồi, hơn 2 năm Thế tên người đó là gì? Làm việc ở đâu? Em biết không? Có nói tên nhưng em quên khuấy mất rồi Xem có kể gì về người đó không? Đấy là là bạn thân, người quen hay một người nào đấy của cậu ta hả em? Em không nhớ nữa Hình như xem bảo hai người quen nhau từ lâu Dung lắc bộ tóc dài của mình và bực mình hỏi Anh Lô, em chán ngấy rồi câu hỏi cuối cùng thôi người đó bao nhiêu tuổi già hơn sang một chút có lẽ độ hai mươi gì đấy lô hôn dung đứng dậy và ra bếp pha cà phê dung đi theo lô và bếp nũng nịu tuyên bố em muốn ăn cơ thú thực là anh cũng vậy lô hưởng ứng và ra mở cửa tủ lạnh may là trong tủ còn mấy hộp đồ lô đã mua trước khi đi băng cốc khuya rồi em lô ghé vào tai dung thì tầm em gọi điện cho bố mẹ đi